bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộc chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chương số hai không cho phép chạm vào tôi hai ngày nay lâm thư nhu đều ở bên ngoài quan sát đợi hai ngày Rốt cuộc thấy Phong Hải Trạch một mình rời đi Cho nên mới dám nhấn chuông cửa Thường nhìn một chút Xem Tạ Thiên Ngun có đồng ý gặp bà hay không Ngày mai là hạn cuối bà nhất định phải mau cứu Dư Tử Cường ra ngoài mới được Cho nên bất kể như thế nào Hôm nay nhất định phải đến gặp con gái Né tránh 12 năm Đúng là vẫn phải gặp nhau Thật không rõ bà ẩn lúc 12 năm qua có ý nghĩa gì Lúc này Kiếm Chu trở lại, vẻ mặt có chút nặng nề, mượn tùng sắt ra, trực tiếp nói: "Xin mời đi theo tôi." Lâm Thu Nhung vẫn không dám đi vào, thừa dạ hỏi: "Chị ơi, bà chủ thật sự bằng lòng gặp tôi sao? Con bé thật sự chịu gặp tôi sao?" Cứ tưởng rằng Thiên Nhung sẽ cự tuyệt không gặp, Nam Ngô lại lập tức đồng ý gặp mặt bà, chẳng lẽ con gái đã không còn hận bà nữa sao? Không thể nào nếu như không hận vì sao lại không đến tìm bà? Kim Chu thấy đối phương không dám đi vào, bèn nói lại lần nữa: "xin mời đi theo tôi, bà chủ đang ở trong đại sảnh chờ cô." À, được. Lâm Thư Như lấy lại tinh thần, nói ra một hơi, cất bước đi vào cổng, tâm trạng rất hồi hộp, giống như có khối đá lớn đè nặng ở tim, ngay cả hít thở cũng khó khăn chẳng qua đi gặp con gái mà thôi, bà không cần phải khẩn trương như thế chứ. đã tới rồi, cứ tới luôn thôi. Tạ Thiên Ngưng đang ngồi chờ ở trong đại sảnh. nhớ lại những chuyện khi còn bé, khi nghĩ đến người mẹ yêu, lòng ngực ấm áp, môi hương ngọt ngào, rất nhớ nhung. nhưng chợt nghĩ bà đã phản bộ ba để đi theo người đàn ông có tiền, một cỗ tức giận tự nhiên phát sinh, làm cô không thể ngừng tức giận. Tại sao mẹ cô có thể bỏ cô cùng ba mà lại chạy theo người khác? Tại sao lại có thể? Người mẹ quan tâm cô, yêu thương cô đã không còn. Tình cảm đã chết vào 12 năm trước. Giờ người mẹ này đối với cô mà nói, chỉ là người xa lạ mà thôi. Lâm Thư Nhu đi theo khím chu bước vào. Thấy trong đại sảnh có người ngồi. Vốn bước chân đã nặng nề, lại trở nên nặng nề hơn cả trái tim cô cảm căng chặt hơn trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng nói cái gì cho phải chàng khoa chỉ đứng bất động lặng lặng nhìn cô từng trong lòng có một loại cảm giác an ủi nhìn thân sắc của con gái cũng rất tốt biết cô đang rất hạnh phúc bà đã không còn có gì để tiếc nuối nữa rồi tạ thanh ngưng đứng lên đối mặt với người ở trước mặt dùng một loại ánh mắt buồn bã nhìn trong lòng đau đến mức muốn khóc Cô muốn ôm lấy người này Nhưng lại bị bà xích, quán hận Căm ghét bà, không muốn gặp lại bà Loại cảm giác mâu thuẫn này Làm cô cực kỳ thống khổ Có chút sắp không nhịn nổi Người mẹ mất tích 12 năm Tại sao giờ lại xuất hiện? Tại sao chưa có sống hạnh phúc mới xuất hiện? Lúc cô thống khổ nhất Bất lực nhất Thì bà ở nơi nào? Hai mẹ con đều có các ý định Trong thời khắc này, gặp lại nhau ở nơi này không có một chút cảm giác kích động chẳng qua chỉ có nước mắt ảm đạm mẹ khóc con gái cũng khóc Lâm Thư Nhu đi về phía trước mấy bước, để cho hai mẹ con có cự li gần hơn bàn tay run run rơ ra trước mặt muốn sờ mặt con gái Tạ Thư Nhu không cho lùi về phía sau từng bước lạnh lùng nói không cho phép đụng vào tôi Lời này mang theo hận ý mãnh liệt Làm cho Lâm Thư Nhu đồ ra liền thu tay lại thương Tâm nói Thiên Hương Con vẫn còn hận mẹ sao Cô không muốn nói cái đề tài này Bà hôm nay tối lời này tìm cô có chuyện gì không Nếu như có chuyện gì thì cứ nói ra nhanh đi Xong rồi thì nói rồi đi đi Làm cô nhớ lại những lời cầu xin liền tức giận Thiên Hương Xin con đừng có đối xử với mẹ lạnh lùng như thế có được không Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói đến cái đề tài này Nếu như bà muốn nói đến chuyện này, vậy thì mời trở về đi Tạ thiên ngân xoay người, làm bộ muốn đi lên lầu lâm thư ngưu cúng lên, lập tức xông lên, kéo cánh tay của cô, cầu khẩn nói Thiên ngân mẹ hôm nay có chuyện muốn nhờ con Nếu như không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, mẹ sẽ không đến tổ xin con đâu Ý của bà muốn nói, không phải chuyện vạn bất đắc dĩ Chắc chắn sẽ không đến nhận cô con gái là tôi đây có đúng không? Mẹ, mẹ không có ý này Mẹ, mẹ Tốt, bất kể bà có ý gì Tôi cũng không muốn nghe lời dư thừa Bà hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì? Người mẹ yêu thương của cô đã chết Người đứng ở trước mặt cô Chẳng qua là do có một chuyện bất đắc dĩ mới đến tìm cô Chỉ vì muốn cầu cạnh cô mà thôi Tại sao không phải là do mẹ nhớ cô mà mới tìm đến Tại sao lại không phải chứ Lâm Thư Nhu khóc càng thêm thương tâm Có rất nhiều lời không biết bắt đầu từ đâu Cũng không biết nên nói như thế nào Chỉ có thể dằn xuống tận đáy lòng Chịu đựng cảm giác đau lòng Cầu khẩn nói Thiên Nguân Hôm nay mẹ đến không phải là cầu xin con tha thứ Chẳng qua chỉ cầu xin con cứu một người thôi Nghe những lời này nước mắt liền mãnh liệt chảy xuống lênh láng. bất kể tạ thiên ngưng có lâu như thế nào cũng lau không hết. Dứt khoát không lau nữa, dùng sức rút tay mình về diễu cợt hỏi. bà hôm nay đến tìm tôi, không có bất kỳ một chút dính dáng đến tôi mà là vì hoàn toàn vì người khác rồi. thiên ngưng có nhiều việc mẹ không biết như giải thích sao với con nữa. nhất thời trong nửa khắc cũng không thể giải thích rõ ràng. chuyện năm đó rất phức tạp không thể chỉ vì vài ba lời là có thể giải thích được rõ ràng. Mẹ thừa nhận, năm đó chính xác là do lỗi của mẹ, mẹ không nên bỏ rơi con như vậy, khiến con phải sống ăn nhờ ở đậu 10 năm, khiến con chịu cô độc 10 năm, còn hận mẹ, mẹ không có công nào. Nhưng mình, mẹ không cầu xin con tha thứ, chỉ cầu con giúp mẹ hãy kiếm người này, mẹ thiếu nó đã quá nhiều, cũng giống như thiếu con vậy. Con giúp mẹ có được không? Bà thiếu nợ hắn nên mới Muốn tận lực giúp hắn Vậy bà thiếu nợ tôi Thì sao không đến giúp tôi chứ Tâm tình của tạ thiên ngân càng thương tích động Không có cách nào nhịn được Trong mắt mẹ mình chỉ có người khác Người mẹ nào cũng lo lắng cho con mình chứ Tại sao mẹ của cô Chỉ lo lắng cho người khác Chứ chưa bao giờ nghĩ đến cô chứ Chẳng lẽ ở trong lòng bà Con của mình lại không quan trọng Bằng con của người khác sao Thì mừng Thật ra thì mẹ em lầm thường nhu muốn nói ra những năm gần đây đã làm Những lời nhưng lời chỉ tới miệng lại không nói ra Thật ra bà cũng không làm gì Những năm gần đây chẳng qua để cho ôn ra sống tiêu dao trong năm năm Con gái của bà lại sống khổ cực như vậy Bà thật không hề có làm gì cho con gái của mình Làm sao mà nói được ra miệng đây Tôi đã gặp qua bao nhiêu người mẹ Đều không giống bà Nhất là gánh vác trách nhiệm Mỗi người mẹ đều có nhiều cách yêu thương của con mình Còn bà Cách bà yêu tôi là như thế nào Chẳng lẽ là cách bà bỏ lại tôi hơn 10 năm Chẳng có chút quan tâm Đợi đến khi cần giúp đỡ Thì bà mới xuất hiện sao Thì mừng Thật xin lỗi Mẹ không có hy vọng xa là con tha thứ cho mẹ Nhưng về chuyện này Mẹ cầu khẩn con hãy giúp mẹ đi Giúp cuộc là chuyện gì Lại để cho bà ẩn nước hơn 10 năm rồi lại hiện thân Tôi rất hiếu kỳ người này là ai Là ai mà bà xem trọng hơn cả tôi nhớ Ở trong lòng của mẹ Vị trí của con chẳng hề thay đổi Vẫn là đứa con gái mà mẹ yêu quý nhất Được rồi, lời này ai nói cũng được ạ Nhất là dùng để tồn xin người khác Không, bà nói đi Giúp cuộc lạ bà muốn tôi giúp bà để làm gì nói cho tôi biết kẻ đó là ai Cả thiên ngôn thu hồi tất cả những thứ vào trong mắt con để cho mình lại khóc, thái độ trở nên càng thêm lạnh như băng. Giọng nói không còn có chút tình cảm nào. Liên Phi Nhu vẫn còn khóc, nước mắt không ngừng rơi, hóa giải thũng khổ trong lòng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói ra chuyện muốn nhờ. Hôm nay mẹ tới tìm con là muốn con cứu một người, người đó tên là Dương Tuyệt Cường, về thân hạ, phận của hắn, mẹ nghĩ con cũng đã biết rồi, không cần để mẹ nhắc lại nữa. Tế sao là bà vì con trai của Dư Văn Hạ mới đến cầu xin tôi Hay nói cách khác Bà chỉ vì Dư Văn Hạ mới đến tìm tôi Nói, đến, nói đi Bà vẫn là vì người đàn ông kia Ở trong lòng bà Tên đàn ông kia quan trọng với tôi Với bà hơn cả tôi và ba có đúng không Cô rất hận Tại sao mẹ lại không thể suy nghĩ cho cô một chút Suy nghĩ cho bà một chút Tại sao ở trong lòng của bà Chỉ có tên Dư Văn Hạ kia Chuyện không phải như con nghĩ đâu Từ Cường cũng giống như con, bởi vì cả hai người đều lớn lên trong gia đình không có hoàn chỉnh. Từ khi cậu ta 12 tuổi, trong lòng đã tràn đầy oán hận, căm hận không ngừng tăng dần theo tuổi của cậu ấy, cho nên mới tới hôm lễ làm bữa, chỉ vì muốn chút hận thù lên đối với mẹ sang con thôi. Bởi vì mẹ ích kỷ, đã phá hủy hai gia đình, hai đứa té, những năm gần đây, trong lòng mẹ vẫn luôn không được yên, bất kể Từ Cường đối với mẹ như thế nào, Mẹ cũng không có quán khẩn Cho nên mẹ van con Hãy cứu cậu ấy có được không con Bà ít quỷ quỷ diện đi hai đứa bé Tại sao trong lòng bà chỉ là Cứu một, còn một người khác Bà không nghĩ đến hả Có một người khác đã không cần mẹ cứu Bởi vì bây giờ con đã rất hạnh phúc Rất hạnh phúc Có thể nói khắp thiên hạ này Con là người phụ nữ hạnh phúc nhất Nhưng mà tử cường lại khác Cậu ấy không có sự nghiệp Không có gia đình mỹ mãn Còn lại đang sống trong thù hận Yếu như lúc này không còn ai cứu cậu ấy Xem như cuộc đời này đã thật sự mất rồi Đừng rồi Không nên nói nữa Bà đi ngay đi cho tôi Tôi không muốn gặp lại bà nữa Hai tay tạ thiên mừng liền phủ lên lỗ tai của mình Nước mắt lại bắt đầu không ngừng chảy xuống Cả trái tim ép lại Đau đến mức cô muốn mất đi Mẹ Tại sao trong lòng mẹ lại chỉ có người khác mà không có con cô không có sự nghiệp thành công, lúc chút cũng không có gia đình mỹ mãn, tại sao mẹ lại không nghĩ cho cô chứ? Mẹ không có, bởi vì trong thế giới của mẹ, căn bản là không có đứa con gái là cô. Lâm Thần Như thấy Tạ Thiên Ngưng kích động đến như vậy, sợ kích động đến cô, không thể làm gì khác hơn nữa là lựa lời để nói. Thiên Ngưng, tự cường thật ra là đứa trẻ rất đáng thương, con hãy cứu nó đi, mọi chuyện đều là lỗi của mẹ. Nếu muốn trách, thì cứ trách một mình mẹ đi Bạn nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi Tiếng chung, tôi mệt rồi Nhưng cần phải nghỉ ngơi Tuyền gì tiễn khách đi Tâm trạng tạ thiên ngu rất rối loạn Nhanh chóng hướng lên trên lầu Trong lòng không ngừng hận Muốn tha thứ, lại tha thứ không được Chỉ có thể làm đau khổ mình Cô cần yên tĩnh Yên lặng một mình suy nghĩ Thiên ngu Lâm Thư Như đứng ở dưới lầu hô to, yêu thương nhìn cô con gái biến mất ở trên lầu hai. "Bà chủ chúng tôi cần nghỉ ngơi, xin mời bà rời đi có được không?" Thính Thu, Thính Chu lễ phép tiễn khách. Lâm Thư Như bất đắc dĩ thở dài, không còn có cách nào khác, lại không thể làm gì khác hơn nữa là dưng dưng nước mắt rời đi, trong lòng liền đánh cuộc. Bà tin, nhưng không phải là người có tâm địa sắt đá. Cô nhất định sẽ cứu dư tử cường Hết chương số 221 Chuyện được phát trên website chuyện.mukvn.com Nhiều 222 Lá thư cũ Sau khi tạ thiên ngưng trở lại phòng Nhào lên trên giường khàn giọng khóc giống Nước mắt làm cối thấm ướt một mạng lớn càng khóc càng thương tâm, càng đau khổ càng khóc lớn. vào giờ phút này đã không thể khống chế được mình, chỉ muốn khóc, không biết khóc bao lâu, chỉ biết khóc lóc cho đến lúc mệt mỏi. trong mắt không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa, lúc này mới từ từ dừng lại. cầm mắt lơ đễm rơi xuống hộc tủ, chợt nhớ tới cái hộp ở bên trong, trong lòng có một loại sung động, rất muốn mở ra xem một chút, xem rốt cuộc Mẹ đã chuẩn bị cho cô bộ áo cưới như thế nào? Những đau khổ kia bọn họ đã chịu đựng được, được một thời gian rồi Tại sao lại không dám đối mặt với một cái hộp? Tại thiên ngưng khóc quá lâu Người có hơi không thăng bằng Cảm thấy hơi mê man Nhưng vẫn nỗ lực nâng người lên Đi tới bên cạnh hộc tủ Lấy cái hộp ở bên trong ra Nhìn lướt qua một chút Cái khóa nhỏ đã dỉ sắt Làm cho cô nghĩ đến thời gian đã trải qua Nhớ lại, năm 16 tuổi, mẹ cô đã tuyệt tình bỏ cô và ba đi theo một người đàn ông khác. Cơn giận ở trong lòng đã khiến cô không còn có cách nào quý trọng cái hộp gỗ Đặt nó ở dưới đất, cầm lấy một vật thủy tinh ở trên bàn, hung hăng đập xuống. Cái hộp gỗ để lâu năm đã hơi cũ, hơi dùng lực đập xuống, cái hộp gần như nứt ra. Cầm nắp mở ra, phát hiện ở bên trong hòm có một miếng xốp rất dày đệm ở bên trên. Bên trong có một đôi vòng tay. Vòng tay đè lên một trang giấy, còn có một cuốn sổ tiết kiệm cũng đã ố vàng, có thể thấy được đã để một đoạn thời gian. Tạ Thiên Ngưng cầm cái hộp lên, ngồi trên giường, đầu tiên cầm lấy tờ giấy ố vàng ở trong hộp lên, từ từ mở ra, thấy là chữ viết của ba nên rất kích động, lập tức nhanh chóng đọc. Thiên Ngưng, khi con thấy lá thư này, vậy cũng đã lập gia đình rồi, hoặc là đã gặp được mẹ con rồi ba không biết con bây giờ có hạnh phúc không Nhưng ba biết Con nhất định rất kiên cường Bất kể gặp phải khó khăn gì Cũng có thể dũng cảm đối mặt Thật ra thì năm đó Mẹ con rời khỏi không phải là bởi vì phản bội ba Là ba đã hại cả đời bà ấy Là ba đã làm cho bà ấy Hiểu nhầm với người bà ấy yêu Khiến cả hai chia tay nhau Ban đầu ba chỉ vì ích kỷ Không muốn con rời khỏi ba Nên mới đem chân tướng giấu đi Ba cảm thấy rất đau lòng Rất nhiều lần muốn nói cho con biết sự thật Nhưng lại không dám nói Thời gian cảm kéo dài Ba lại cảm không dám nói Sợ nói ra còn sẽ rời khỏi ba đi tìm mẹ con Cho nên chỉ lưu lại lá thư này Ở dưới tử tuyền cùng con nói rõ ràng Hy vọng con có thể tha thứ cho ba Mẹ con sau khi rời đi Ở trong thế giới của ba chỉ còn lại có con Con là đứa con gái duy nhất Là bảo bối của ba Bà quyết định dùng tâm huyết một đời để giúp con có một cuộc sống hạnh phúc Cho nên ba cùng với ôn minh hợp tác Ông ấy lấy tiền, bà nghiên cứu kỹ thuật Cả hai cùng nhau về dựng sự nghiệp Nhưng bà vẫn không yên lòng Dù sao quyền lực công ty đều nằm trong tay ôn minh Bà chỉ là người làm nghiên cứu phát minh mà thôi Vì lý do an toàn, bà đã hợp tác cùng những công ty khác Giúp bọn họ nghiên cứu ra kỹ thuật mới, sản phẩm mới kiếm ra không ít tiền Đều đúng tên con Sổ tiết kiệm chính là ở trong góc cái hộp kia Mật mã chính là con số chúng ta thích Đến năm Mười năm sau chắc đã lên đến Mười tỷ Nếu như mười năm sau ôn thiếu hoa không có cưới con Vậy thì đừng đem hạnh phúc Cả đời mình phó thác cho hắn hãy tìm người đàn ông mà yêu con Mà cưới Lúc ấy nếu như có thí sinh tốt hơn ôn thiếu hoa Ba tuyệt đối sẽ không để hắn Lo cả đời cho con Nhưng không có cách nào Bà không muốn sau này con không có chỗ nương tựa, Chỉ có thể đem con giao cho ôn gia, Nói lên các điều kiện Để bọn họ chiếu cố con Nếu như bọn họ đổi ý Con cũng đừng lo lắng Ba đã chuẩn bị hết cho con rồi Nếu như 10 năm sau con không thấy cái hộp này Hoặc là tức giận mà tức bỏ nó Sẽ có luật sư tới giúp con giải quyết vấn đề này 10 tỷ là xính lễ ba để lại cho con Vòng ngọc là mẹ con đưa cho con Ngọc Cổ có giá trị liên thanh Chỉ cần bảo quản tốt Sau này làm vùi môn cho con gái con Nếu như không có con gái Thì hãy đưa cho con dâu của con Còn có một chuyện ba phải nói cho con biết Ba hy sinh mạng sống Để nghiên cứu ra kỹ thuật hạm nhất Đây là thành quả lớn nhất Khi ba sinh ra và lớn lên Vốn là định giao cho người mua Kết quả là bị Hồng Thiên Phương Dùng thủ đoạn hèn hạ để ra tay cướp lấy Ba nói cho con biết chuyện này Không phải là muốn con đi báo thù Mà lầy để con bách sao tên tiểu nhân hồng thiên phương này ra. Hãy sống vui vẻ hạnh phúc. Nhớ, nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc. Đừng mang theo bất kỳ thù hận. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ba. Dưới thư cuối cùng ký tên. Ba, ba yêu của con. Ba! Đọc xong lá thư dài này, tạ trên ngưng vô cùng cảm động. Hai tay đem lá thư đặt ở trong lòng ngực. Miệng hô lớn lên. Thì ra còn có rất nhiều chuyện mà cô không biết, thì ra ba lại vĩ đại đến như thế. Cô vẫn luôn rất hạnh phúc bởi vì bên cạnh cô đã luôn luôn có một người ba yêu thương cô. Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng nếu như có cơ hội, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Thiên Phương. Nhưng bà hãy yên tâm, con sẽ không lấy trứng trọi với đá, nếu như không chắc người phần, con tuyệt đối sẽ không làm hành động ngu ngốc với ông ta. Hồng Thiên Phương Ông tốt nhất đừng để cho tôi bắt được nhược điểm Bằng không tôi sẽ khiến cho ông chịu đau khổ Tạ thiên ngưng tức giận mắng to Mắng xong sau đó liền cố gắng ổn định cảm xúc Đen tầm mắt rời lên cái hộp Vươn tay ra tạm thời không để ý đến cái vòng tay Mà cầm quyển sổ tiết kiệm ở dưới lên Mở ra xem một chút Số tiền lớn đến mức tinh người Nhưng cô không thấy mình giàu có chỉ vì khoản tiền này Mà là toàn bộ tâm huyết bà đã dành ra cho cô Khó trách Sau khi mẹ đi rồi Mỗi tối bà cứ cố gắng làm việc Chỉ vì muốn kiếm tiền để cô sống thật tốt Mỗi đêm lo làm việc Nên bà mới mệt mỏi sinh ra bệnh Mới qua đời sớm như thế Nếu như có thể Cô tình nguyện dùng số tiền kia để đổi lấy mẹ ba khỏe mạnh trở về Bà, bà có biết hay không Bà còn quan trọng hơn toàn bộ số tiền này con giờ rất nhớ ba Ba chỉ vì muốn con được đi Đến phụ con đường sung sướng Sống vui vẻ như thế này Thì ba lại như vậy Còn bất kể nguyên nhân Vì sao mẹ đã rời đi Cũng không quả lúc trước Vì sao hai người lại sống chung với nhau Nếu như mẹ lựa chọn ở cùng ba Lựa chọn sinh ra con Mẹ phải chịu trách nhiệm Nếu như mẹ không chịu trách nhiệm Chẳng qua là do ích kỷ của mình Cho dù mẹ có khổ tâm Con cũng sẽ không tha thứ 12 năm mẹ đi 12 năm này mà không đến tìm con cho đến khi con hạnh phúc mới xuất hiện ba đã có biết hay không lòng con đã lạnh nếu như những năm gần đây mẹ hơi quan tâm một con một chút thôi thì lòng con cũng đã không lạnh đến mức độ này hoặc giả con xem lá thư này rồi sau đó lập tức tha thứ cho mẹ nhưng con lại không làm được con không làm được con hận mẹ con hận mẹ tạ thì ngừng Vẫn thật lầm bầm lầu bầu Đột nhiên thấy vòng ngọc trong hộp Ngay cả đụng vào cũng không muốn Lại càng không quan tâm đến giá trị của nó là bao nhiêu Trực tiếp đem nhét cái hộp trên giường Chỉ lấy thư cùng sổ tiết kiệm ra Để nhớ đến ba của mình Nghĩ đi nghĩ lại Chẳng nghĩ đến sư tử cường Tâm tình rất phức tạp Có chút đồng tình với hắn Nghĩ lại cũng nên đi cứu hắn Vì vậy chỉnh trang lại Cầm túi sách cùng điện thoại di động Đi ra khỏi cửa phòng Dư tử cường cũng coi như là một người bị hại Mặc dù cô hận Lâm Thư Nhu Nhưng cũng không thể hận người khác Cô cứu dư tử cường ra Không phải là vì Lâm Thư Nhu Thiếng chú thấy hai mắt tạ thêm ngưng sưng đỏ Có chút lo lắng Vì vậy quan tâm hỏi một chút Bà chủ bà có khỏe không? Có muốn tôi gọi điện thoại cho ông chủ về không? Không cần Sau khi khóc xong đã khá hơn nhiều dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa không có gì lớn đừng có quấy rầy ông chủ Thiến Chu Thiến gọi ông Ngô vào đây một chút tôi có việc tìm ông ấy dạ bà Thiên Ngưng không có nhàn rỗi hướng đi ra ngoài cửa lớn vừa tới ngoài cửa liền thấy Thiến Chu mang theo một người đàn ông tới vì vậy dừng bước lại bà chủ bà tìm tôi có chuyện gì không quả là đến nhanh ông Ngô Ông có biết tên quệ hôn lễ bị ông chủ nhốt ở đâu không? Tôi muốn gặp mặt hắn, phiền ông dẫn tôi đi một chuyến có được không? Này, ông hồ có chút khó xử, do dự một chút. Bà chủ, ta muốn đi gặp người này, cô cần thông báo trước cho ông chủ biết được không? Không cần, ông chủ đang có chuyện bận, sợ rằng không rảnh. Đúng rồi. Người kia đang bị giam ở nơi nào? Hai ngày nay vô cùng cao ngấm. Làm cô quên mất người này Bất quá cô có thể khẳng định Dư tử cường không phải bị nhốt ở nơi này Bằng không cô đã sớm biết rồi Hắn đang bị giam ở trong một căn nhà cũ kỹ Ông chủ nói bắt giam hắn mấy ngày Chờ có thời gian mới được xử lý chuyện này Hôm nay tôi có thời gian Tôi đi xử lý cho Ông dẫn tôi đi đi Trở về tôi sẽ nói lại cho ông chủ biết là được rồi Không có gì đâu Được rồi Vậy để tôi mang thêm nhiều người đi cùng với bà chủ Được, dư tử cường bị trói trong căn phòng nhỏ bầm thiểu, vừa đói lại vừa mệt mỏi, cả người vô cùng vô lực. Dù vậy, hắn cũng không hối thật chuyện đã làm. Chịu khổ một chút đáng là cái gì, chỉ cần có thể khiến những ngày sau này của tạ thiên ngưng không được yên ổn. Khiến Lâm Thư Nhu mỗi ngày đều giàu dĩ, xem như mục đích của hắn đã đạt được. Hắn muốn để cho Lâm Thư Nhu đời này sẽ không thể vượt qua một ngày yên ổn. Đây mới là trả thù lớn nhất Lúc này một người đàn ông đi vào Cầm trong tay một chút bánh bao Còn có một nửa bình nước Tự mình bút dư tử cường ăn Hơn nữa còn nói mát mát Ăn cơm này, mau ăn đi Chỉ có bánh bao với nước à? Tôi muốn ăn bữa tiệc thịnh soạn. Dư tử cường hiền khí nói Bất quá ngoài miệng mặc dù nói thế Nhưng đã cắn từng miếng từng miếng bánh bao ăn Hắn hiện tại đói bụng đến mức Ngực muốn rán vào sau lưng Dĩ nhiên có ăn là được Hắn hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một bữa Một bữa chính là bánh bao cùng nước Cuộc sống thật đúng là không phải là dành cho người Nhóc con, đã tới tình cảnh này mà mày còn muốn ăn bữa tiệc lớn à? Có người đưa thức ăn đến đã là tốt rồi Lại còn muốn ăn bữa tiệc lớn Tôi muốn đọc không phải chặt Cái này tao không thể giúp Tao chỉ là phụ trách trong trường mày Về phần những thứ khác, không liên quan đến tả Bất quá sống còn kiếm được nhiều tiền Trong chừng máy hai ngày Bằng tiền tao đi làm 2 năm ở bên ngoài Không tệ, không tệ Tên Phong Khải Trạch chết tiệt Giúp cuộc muốn bắt gian tôi cho đến khi nào Quả nhiên, Phong Khải Trạch không chỉ có hư danh Đúng là người không dễ trêu chọc Chắc phương thức trả thù này đã thật sự sai rồi Hết chương số 222. Thảo Lê, chương số 223. Ăn nói mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Dư Tử Cường ăn một chút bánh bao, uống vài ngụm nước, bụng không có no, nhưng biết phải làm sao, đối phương không cho hắn ăn, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Sống như thế này còn tệ hơn cả tên ăn mày nữa. Nhưng trải qua chuyện này liền mở mang tầm mắt Sau này việc hắn sẽ không quá hấp tấp nữa Nhất định phải tính toán kỹ lưỡng hơn nữa Tránh để mình bị thiệt thòi. Phong khải trạch chất nghiệp kia Rốt cuộc mày muốn, muốn bắt giam tao cho đến lúc nam hả Chờ ông mày thoát được ra ngoài Nhất định sẽ không tha cho mày đâu Chờ khi thoát ra ngoài Hãy ngoan ngoãn lấy nó làm bài học Tránh để cho mình đau đớn thể xác Tạ thương ngưng vừa đi vào cửa Ngay thấy câu này Không nhịn được liền tác vào nước lạnh Đã ra nâng nỗi đến như thế này Lại còn mạnh miệng Sư tử cường vừa nhìn thấy bà thư ngưng Lại nghe thấy câu nói của cô Lập tức lấy lại tinh thần Người khác sợ phong hỏi trạch Nhưng tôi thì không sợ đâu. Cùng lắm thì một cái mạng Ông đây cũng không muốn sống nữa Sinh mạng rất quý báu Đây là do cha mẹ cho cậu Không nên cứ hờ một tí là nói không cần Như vậy sẽ rất có lỗi với cha mẹ của mình đó Ở trong lòng tôi Chỉ có mẹ không có cha Cho nên đừng có nói cha mẹ đưa ra với tôi Ở trong thế giới của tôi Chỉ có ba không có mẹ Tôi rất cảm kích người cha thân yêu Cho nên vì ông mà quý trọng tính mạng của mình Cô đến đây để chế giễu Hay là đến giảng đạo lý với tôi hả? Tạ Thiên Ngưng không trả lời ngay vấn đề của hắn Mà là một chồng hỗn xuống Cởi sợi dây ở trên người của hắn ra Tôi tới là thả cậu đi Cô... Dư tử cường rất giận mình Không ngờ người tới cứu hắn lại là cô Người đi cùng tạ thiên mương vội vàng tiến đến ngăn cản, khuyên Bà chủ, ông chủ chưa ra lệnh thả người này Hay là hãy bàn bạc lại với ông chủ trước đi ạ Ông ngộ yên tâm đi Khi về tôi sẽ giải thích lại với anh ấy Tất cả trách nhiệm tôi tự gánh lấy Bà chủ, chuyện này không được ạ Nếu lỡ thả hắn ra lại làm hại đến bà chủ Làm sao mà chúng tôi có thể dám trở về để nói với ông chủ đây? Các ông đã lớn như vậy mà cứ hết sợ cái này rồi lại sợ cái kia Còn người giỏi hơn động vật vì biết cách giao tiếp Tôi tin hắn không dám đả thương người Nhiều nhất chỉ có thể động miệng Nhưng bản lánh ăn nói cũng không tệ. Các ông cứ yên tâm đi Tạ Thiên Mương đầy tay ông vô ra Tiếp tục cởi trói cho Dư Tử Cường Thân thể Dư Tử Cường đã được tự do cố hết sức đứng dậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Thiên Ngưng diễu cợt nói: đừng có tưởng rằng giả mù sa mưa, nói vài câu là có thể thay đổi được tôi đâu. Tim tôi làm được bằng đá, ô đánh không thủng đâu. Tôi không yêu cậu, vì sao lại phải làm lay động trái tim của cậu chứ? Tim của cậu làm bằng gì, tôi cũng không có hứng thú đâu. Tôi chỉ làm những chuyện mà tôi cần làm thôi. Tạ Thiên Ngưng giả bộ như không. Dùng tâm đọc suy nghĩ của chàng trai trước mắt này Cảm thấy bản lĩnh tên này cũng không xấu lắm Bản tính nóng như lửa Nói chuyện lại khó nghe Nhưng lòng dạ cũng không tệ thuộc loại mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng Cô muốn làm gì? Hắn cảnh giác hỏi Đề phòng liếc nhìn cô gái ở trước mặt này Cảm thấy cô ta không đơn giản Giống như là đang có âm mưu Thả câu ra Biểu cảm của cô rất tự nhiên Trong hôn lễ tôi đã khiến cô bị mất mặt như thế Nên sẽ không vô duyên vô cớ thả tôi ra đâu Tạ thiên ngừng Rốt cuộc là cô đang chơi trò gì hả Hắn không tin có người đơn độ như vậy đâu Nếu như đổi lại là cô gái khác Chỉ sợ muốn đem hắn băm vầm thiên đao vạn quả rồi Những lời cô nói trong hôn lễ của tôi không hề sai Mà chuyện không có đến nỗi nào Bắt gian hai ngày xem như đã trừng phạt đủ rồi Cô nói tôi không có lỗi Vậy chứng tỏ cô gà cho phong hải trạch là có mục đích khác đúng không? Quả nhiên là mẹ nào con nấy, ngày đó ở trong hôn lễ còn nói ra những lời yêu thương mật thiết thế, giờ đã lộ ra mặt thật rồi đó. Hừ. Dư Tử Cường, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi nói rằng cậu không sai, không chứng tỏ tôi tán đồng lời cậu nói. Lời cậu nói cũng chính là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, chẳng qua vì sợ phong hải trạch nên mới không dám nói ra cậu lại tao gan nói ra đúng là rất can đảm cậu bước ra nói sự thật nhưng sự suy đoán và thực tế lại quá tranh lệch cho nên nếu trong tay cậu không đủ bằng chứng xác thực bị ngăn vạn lần đừng có nói ra miệng bằng không sẽ tự làm thiêu thân đó cô đang cảnh cáo tới sao dù tử cường lộ vẻ hung ác nhìn chăm chăm tạ thiên ngưng hoặc giả như muốn đánh người mấy vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức tiến lên Cảnh cáo hắn Dương Tử Cường cậu tốt nhất chớ làm loạn. Bao không đừng trách chúng tôi không có khách sáo. Không khách sáo thì sao? Ông này không sợ các người? ập ập lời còn chưa nói hết bụng liền kêu tiếng ập ập nhất thời khiến tất cả mọi người không nhịn được bật cười làm hắn rất xấu hổ. Không thể làm gì khác hơn là ôm bụng cúi đầu không dám nói gì nữa. Cả thiên hương cười cười không giống người khác cười nhạo hắn mà dùng giọng điệu ôn nhu nói xem như chúng ta không đánh không quen biết tôi mời cậu đi ăn một bữa sao hả cô đừng có tưởng dùng một bữa cơm là có thể thu phục được tôi sự cửu cường diễu cợt nhưng trong lòng lại vui phơi phới ánh mắt của cô trong suốt hiền hòa một chút ác ý cũng không có biểu hiện của cô ta sao lại thế chẳng lẽ do diễn xuất giỏi sao Cô gái này quả thật là không đơn giản. Hết chương số 223 Chuyện được phát trên chương số 224 Cô cảm hật hơn. Phong Khải Trạch vừa về đến nhà đã có người nói cho anh biết Sư Tử Cường đã bị thả ra. Mặc dù có chút tức giận, nhưng biết người thả hắn là Tạ Thiên Ngưng đang phải nuốt cơn tức vào bụng. Đi lên phòng để hỏi rõ Đẩy cửa phòng ra Thấy người ngồi trên giường đang ngẩn người Cầm trong tay một lá thư Vẻ mặt có chút thương tổ Tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó Cảm thấy buồn lòng Thấy cô như vậy Những buồn bực dần biến mất Đau lòng bước tới Ngồi vào bên cạnh ôm nhu hỏi Thiên ngưng đã xảy ra chuyện gì Xem lại khóc Là ai chọc cho em khóc vậy Tạ Thiên ngưng đè nén cảm giác đau lòng xuống Ngường đầu lên Cười khổ nhìn anh Chỉ con Em đã thả dư tử cuồng Anh đừng làm khó cho những người khác có được không? Anh biết chuyện này không quan trọng Quan trọng là ai bắt nạt em Nói cho anh biết để anh đi tính sổ với hắn Anh rất bực tức Khi nhìn thấy đôi mắt cô sưng đỏ Nếu như không phải có người nào Khiến cô chịu út ức Tuyệt đối sẽ không khóc Không ai bắt nạt em cả Nếu như không ai bắt nạt em Vậy sao em khóc Em đau lòng khi nhìn vào lá thư của ba để lại Cho nên mới chảy nước mắt thôi Thì con Đây là lá thư mà ba em khi còn sống đã viết cho em Anh xem xong sẽ hiểu ngay Cô đem lá thư trong tay Đưa cho anh Phong khải chạch cầm lấy lá thư Nhanh chóng mở ra đọc Nửa đoạn đầu không có nhiều cảm giác lắm Nhưng đến nửa đoạn sau Mì mắt lập tức trào lại Mặt nghi hoặc Hồng Thiên Phương ăn cắp kỹ thuật nghiên cứu của ba em Vậy nó là kỹ thuật hạng nhất gì thế? Bà không có nói Có thể không muốn em đi tìm Hồng Thiên Phương để báo thù Nên không nói ra Bất kể là kỹ thuật gì Đã hơn 10 năm rồi Sợ giam có chung Cứu ra thì cũng đã thừa thải rồi Thứ em nghĩ Nếu như ba em muốn đoạt lại cái kỹ thuật này Cũng là chuyện vô cùng đơn giản Chỉ cần đưa ra các chứng minh khách quan Dùng một chút thủ đoạn cùng luật pháp Liền rất dễ dàng giải quyết thôi Nhưng ba lại không làm Mà lại lựa chọn im lặng Nhất định như vậy có nguyên nhân Mà nguyên nhân này chính là không muốn để cho bác ôn biết Bởi vì kỹ thuật này là do bà lén lúc nghiên cứu Làm sao em biết? Em nhớ lúc đó bà rất bận rộn Có một ngày bác ôn đến nhà ba, ba lập tức đem đồ lên bàn làm việc của mình giấu đi Tự hồ không muốn cho bác ôn biết ông đang làm gì Lúc đó em không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng sau khi nhìn thấy lá thư này lên hiểu ra Mười năm trước, ba cùng bác ôn gây dựng sự nghiệp Một ra tiền, một làm nghiên cứu phát minh Nhưng ba lại lén lút hợp tác với những công ty khác Nếu như bác ôn biết chuyện này, sợ rằng sẽ phá hỏng hết mọi chuyện Mặc dù ba làm như vậy là không đúng Nhưng cô vẫn cảm thấy ba là người phí đại nhất Tối thiểu ông không có đem nghiên cứu của mình Để chia cho tập đoàn ôn thị bán đi những nơi công ty khác Chỉ vào điểm này đã đủ hiểu Hơn nữa, ba đã làm nhiều việc như vậy Cũng chỉ vì cô, cho nên toàn bộ thế giới có thể trách ba, nhưng cô thì không. Anh hiểu rồi, khó trách Hồng Thiên Phương lại giúp cho tập đoàn Hồng Thị phát triển đến như thế. Thì ra là do ăn cắp kỹ thuật của ba em. Nhưng một kỹ thuật nếu như cứ dẫn chân tại chỗ, không có bất kỳ phát triển nào, thì dù nó có giỏi đến mức độ nào thì cũng sẽ bị kỹ thuật mới thay thế. Bất kể công ty nào cũng cần phải tìm cách không ngừng đổi mới nên đây chính là nguyên nhân, vì sao mấy năm nay tập đoàn Hồng Thị cứ chậm phát triển đến như vậy. "Khí con, chúng ta không nên tìm hiểu kỹ thuật đó tốt hay không, nếu như bà đã không muốn để lộ chuyện này ra ánh sáng thì chúng ta hãy thay ông giấu đi có được không?" Tạ Thiên Ngưng nắm lấy anh, khẩn cầu, cô biết anh nhất định sẽ đồng ý nhưng vẫn không nhịn được muốn cầu xin anh. Phòng khải chặt nhiều lúc mũi cô khiển trách sẽ chúng ta cần gì mà phải cầu xin chứ? Em dám tiền trảm hậu tấu thả cái tên dư tử cường đi. Bây giờ còn sợ gì nữa hả? Dư tử cường là vô tội. Thật ra hắn cũng khá đáng thương, đã bị bắt giam hai ngày đủ rồi. Cần gì mà cứ phải gây khó dễ cho hắn nữa? Thiên ngung, sao lại vô duyên vô cớ lại muốn thả dư tử cường? Ai đã nói gì với em thế? Anh khôn khéo hỏi. bất kỳ chuyện gì cũng không qua được mắt của anh. Đúng là chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Anh có thể khẳng định, nếu như không phải có người nhắc đến chuyện này, cô sẽ không nghĩ đến tên Tư Tử Cường kia, chứ đừng nói chuyện đi cứu hắn, nhất định trong chuyện này có nguyên nhân. Anh quả thật là rất thông minh, chuyện gì cũng không thể giống được anh. Mẹ đến tìm em, nhiều em cứu Tư Tử Cường, còn nói đến chuyện xảy ra năm đó nữa. Em, có phải em đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào hồi đó không? Anh giật mình nhìn cô, chỉ sợ cô vì biết được chân tướng và đau khổ. Mặc dù không có gì lớn lắm, nhưng cô sẽ vì chuyện này mà lại bị đả kích thôi. Chân tướng gì? Hỷ con, có phải anh đã biết được chuyện gì nhưng lại không nói cho anh biết? Cô nghe được đầu mối, hồ nghi nhìn anh, cảm giác anh có chuyện gạt cô. Phòng khải trạch biết chuyện đã không thể giấu giếm, hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho cô biết chân tướng. Đúng vậy. Anh biết chuyện tại sao mẹ em lại bỏ rơi ba em Xem ra chân tướng này không cần phải che giấu nữa Có lẽ đã đến lúc phải nói cho cô biết sự thật rồi Anh biết, anh biết từ khi nào Sao lại nói không nói cho anh biết Tạ thiên ngừng rất kích động Nắm lấy tay phong khải chặt Chờ đợi nghe rõ chân tướng Cô hy vọng chân tướng này có thể giúp cô tha thứ cho mẹ Thật ra cô rất muốn tìm một lý do để tha thứ cho mẹ Nhưng lại khó để tìm ra được lý do Để thuyết phục mình Trước đây không lâu anh đã đi hỏi chú Chú nói cho anh biết còn bắt anh phải giữ bí mật Vì đây là bí mật mà ba em khi còn sống Muốn chú giữ kín Em đã đọc lá thư này Vậy thì cũng cần biết rõ mọi chuyện rồi Khi con mau nói nhanh cho anh biết thì có được không Cầu xin anh hãy mau nói cho anh biết đi mà Đã đến lúc phải nói ra hết rồi Trước tiên em đừng quá nóng vội Anh sẽ từ từ nói cho em biết Thế nhưng không phải ba em đã nói mẹ em kết hôn với ông Chẳng qua là vì con cái mới lập gia đình sao Cũng không thể nói vì có con thì nên mới lập gia đình Không chừng ba mẹ đã yêu nhau khi đang mang bầu em Sau đó mới kết hôn Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà Hiện tại có rất nhiều đôi đều sống chung trước khi kết hôn Mang thai rồi kết hôn cũng là chuyện bình thường Không có gì kỳ quái cả Thật ra thì không phải như thế Cho tới bây giờ mẹ em cũng chưa từng yêu ba em Ba yêu Dư Văn Hạ Cũng chính là ba của Dư Tử Cường Năm đó Phong Khải Trạch đem chuyện Lâm Thư Nhu Rời khỏi tạ chính phong nói ra Biết rõ chân tướng Tạ thiên Nưng lại khóc rất nhiều Làm như thế nào cũng không thể khiến mình vui vẻ lại Thậm chí so với trước Càng khó khăn hơn Theo lý Chân tướng này có thể khiến cô không còn giận mẹ mới đúng Nhưng không biết là vì sao, lại cảm thấy hận hôn Nếu như mẹ đã không thương ba Cho dù vì con mà kết hôn Cũng không nên nói đi thì đi chung sống 10 năm Chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao Dư vần hạ vừa xuất hiện Bà liền vô tình bỏ lại con Cùng với người chồng yêu bà 10 năm Chạy theo một người đàn ông mình yêu mến Tại sao bà lại có thể làm như vậy Người mẹ này Quả là còn ích kỷ hơn So với trí tưởng tượng của em Cho dù mẹ không yêu ba, cũng không thể quá vô tình. Ông yêu bà nhiều như thế, nhưng bà vừa gặp lại người mình yêu liền bỏ đi. Bà có nghĩ đến cảm thụ của mọi người không? Bà không có. Bà chỉ vì ích kỷ của bản thân mà không hề nghĩ cho người khác. Em hất bái. Phong Khải Trạch cho rằng, sau khi nói ra chân tướng sự việc, thì tạ thiên lương sẽ vui vẻ hơn. Không ngờ cô lại càng đau khổ thêm. Vì vậy ôm lấy cô an ủi. Đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa có được không Bất kể khi xưa đã xảy ra chuyện gì Thì sự thật Ba em cũng Rất yêu em Vô cùng vô cùng yêu em Như vậy là đủ rồi Bắt đầu từ đâu thì cũng lại quay về điểm đó Em có thể hiểu chuyện mẹ không yêu ba Vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng Nhưng em là con gái của bà Tại sao bà lại có thể trơ mắt nhìn em ăn nhờ ở đậu nhà người ta đến 10 năm Mà không hề xuất hiện Sao bà lại tàn nhẫn như thế Giờ em sẽ đi tìm bà ấy để hỏi cho ra lẽ Hỏi cho biết tin của bà ấy là bằng cái gì Em sẽ đi tìm bà ấy thay bây giờ Tạ Thiên Ngưng tâm tình vô cùng kích động Nói gì thì làm cái đó Đứng lên, muốn xông ra ngoài Nhưng chưa kịp rời đi Đã bị người ta kéo trở lại Thiên Ngưng, em đừng có quá kích động Hãy tỉnh táo một chút đi Thị công, anh nuôi em ra Bây giờ em phải đến ngân hàng thiên tường để tìm bà ta Hỏi rõ trong tin bà có đứa con gái này không Có phải vì trong lòng bà không có đứa con gái này Cho nên mới có thể đề mặt nó Bất kể là nó sống hay là chết Rồi trời đã khuya rồi Em có đi đến ngân hàng thiên tường Cũng không tìm được người đâu Chỉ bằng để sáng mai anh đưa em đi có được không Anh cố chấn an tâm tình của cô Hy vọng cô đừng có quá kích động Không được Em không nên đi tìm bà ta Nếu như trong lòng bà ta đã có em Cũng sẽ không lẩn trốn 10 năm qua Mặc cho em bị người khác thì dễ Bà đang nghĩ giúp cho tập đoàn ôn thị không phá sản Chính là yêu em hay sao Em không cần thứ đó, em không cần nó Tạ thiên ngùng càng nghĩ càng tức giận Tâm tình có chút mất khống chế Chỉ cần nghĩ tới chuyện lâm thư nhu quá ích kỷ Thì trong lòng cô càng bưng bưng lửa giận Đột nhiên nhớ lại cái vòng ngọc ở trong ngăn kéo Liền đi tới, lấy cái hộp ra giơ lên cao cao, muốn đập nát Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đập nát Đem vòng tay đưa lên trước mặt Lấy tay nắm thật chặt Hận là không thể bóp vỡ nó Trong mắt đều là tức giận Cùng chán ghét Phong khải trạch biết cô đang muốn chút giận Nên không ngăn cản cô Định để cho cô đập Nhưng cuối cùng vẫn không có đập nát nó Vì vậy đi tới ôm lấy cô Để cô tựa vào An ủi khuyên cô Nếu như không bỏ được Thì không cần vứt bỏ bất kể có đau bao nhiêu thì cứ trôn chặt ở trong đáy lòng đem nó niêm phong vĩnh viễn đừng có mở ra ai nói em không bỏ được bà nói đây là cổ ngọc có giá trị liên thanh em không muốn đập tiền thì con ngày mai cùng em đi trả lại cái vòng tay này cho bà ta được không được em nói gì thì chính là cái đó anh biết cô đem vòng tay đi trả chỉ là một cái cớ mục đích cuối cùng là gặp lâm thư nhu Hết chương số 224 Chuyện được phát trên website tuyệt.mupvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 225 Lại bị vứt bỏ Ngày thứ hai tạ Thiên Ngưng ôm tâm trạng mâu thuẫn Đi vào cửa lớn Ngân hàng Thiên Tường Trong tay cầm lấy cái hộp đã bị đập hư Bên trong đựng vòng ngọc Hôm nay cô mang theo vòng ngọc đến. Mục đích chính không phải là vì cái vòng ngọc, mà là muốn gặp lại mẹ. Hy vọng bà có thể cho cô một lý do để tha thứ cho bà. Phong khải Trạch ôm nhẹ bà vai cô, khích lệ cô. Không sao đâu, nhiều năm nay đã chịu đựng bao nhiêu sóng gió lớn như vậy, mà em cũng đã chịu đựng được, được. Chẳng lẽ còn sợ gì nữa sao? Cho dù có sợ, thì cũng đừng quên, còn có anh ở bên cạnh em này. Ừm. Cô gật đầu một cái Cho mình dũng khí để đối mặt với thực tế Cô vốn dĩ là người dám đương đầu với thực tế Cho nên không cần phải e sợ gì cả Đi thôi Được Phong Khải Trạch xuất hiện Ở trong đại sảnh ngân hàng Rất nhiều người liền nhận ra Nhưng lại không dám đến gần Sợ nói gì đó sẽ chọc giận anh ta Lâm Thư Nhu biết Sư Tử Cường đã về Trong lòng rất vui mừng, đầy kích động Cả ngày đều nghĩ đến chuyện này Thỉnh thoảng còn bật cười Thiên Ngư thả sư tử cường Chứng minh trong lòng cô vẫn còn có người mẹ này Không phải kẻ vô tình như đã nói Thư Nhu Đây là báo cáo hàng năm Cô xem đi Tôi phát hiện tâm trạng cô hôm nay rất đặc biệt Có phải có chuyện gì vui lắm không Nói xem để tôi cùng chung vui với Hà Phương Quốc đi vào Đem báo cáo đặt lên bàn Thấy khí sắc Lâm Thư Nhu đã khá hơn rất nhiều Bản thân cũng cảm thấy vui theo. Tối hôm qua Tử Cường đã về, tôi nghĩ nhất định là Thiên Ngưng đã cứu Tử Cường ra. Tiểu Hà, có phải trong lòng Thiên Ngưng vẫn còn có người mẹ này không? Vì cô người mẹ này cho nên mới đồng ý để Tử Cường trở về, nhất định là như vậy. Lâm Thư Nhu càng nghĩ càng hưng phấn, không nhịn được muốn chia sẻ câu chuyện này với bạn bè. Khi xưa, chỉ vì tình yêu, bà đã bỏ rơi đứa con gái của mình, đã bao lâu Trong lòng bà đều thấy hối tiếc Thậm chí còn hối hận Sao lúc đó lại đưa ra quyết định này Thiên cưng là đứa bé ngoan Bất kể thế nào cô cũng là mẹ của cô bé Cho dù hận cũng không thể hận quá lâu được Thứ nhu cô có nghĩ bước kế tiếp sẽ làm gì không? Chuyện đã xảy quyết xong Tôi cũng nên rời đi thôi Tôi định sẽ giao vị trí Chủ tịch ngân hàng thiên tường cho tử cường Vốn dĩ vị trí này chính là thuộc về nó Tôi không đồng ý Hương Nhung, cô cũng biết dư Tử Cường là cái loại người gì, với bộ dạng kia rất khó khiến người ta tiếp nhận. Chẳng lẽ cô không sợ cậu ta làm ngân hàng đi phá sản sao? Hạ Phương Quốc vừa nghe đến chuyện, đem vị trí chủ tịch ngân hàng giao cho dư Tử Cường, lập tức phản đối. Đừng có nhìn bề ngoài mà nghĩ đến một người, Tử Cường chẳng qua là vì quá hận tôi thôi, đến mức che đậy chính mình, cậu phải biết, nó là con của dư Văn Hà, cha nào con nấy. Tôi tin Tử Cường sẽ không thua kém đâu Tôi mệt rồi Chỉ muốn sống yên ổn Làm những gì mình muốn làm thôi Thật ra tôi cũng đã sớm quyết định Muốn đem vị trí chủ tịch ngân hàng trả lại cho Tử Cường Chẳng qua thời cơ chưa tới Nhưng giờ xem ra đã đến lúc rồi đó Lâm Thư Nhu không kích động nhiều Chẳng qua chỉ lạnh nhạt giải thích Thư Nhu Cô không thể quyết định qua loa như vậy được Chúng ta vất vả lắm Mới giành lại được chỗ đứng Chẳng lẽ cô lại muốn dễ dàng từ bỏ sao? Từ bỏ mọi thứ để đi sao? Tôi là phụ nữ Cả tình yêu, hôn nhân, gia đình cũng đã bị thất bại Tình cảm đã không có Vậy dành nước thiên hạ để làm gì? Giờ tôi chỉ muốn sống tốt thôi Tiểu Hà, cậu cứ yên tâm đi Sau khi tôi đi, tất cả đều sẽ không thay đổi Cậu vẫn là tổng giám đốc của Ngân hàng Thiên Tường Tôi sẽ từ từ khuyên nhủ từ cường hợp tác với cậu Sao hôm nay cô nói chuyện lạ vậy? Đã xảy ra chuyện gì hết Hà Phương Quốc nghe được đầu mối Cảm giác có chuyện gì đó không ổn Ông biết Lâm Thư Nhu Mặc dù luôn buồn Nhưng chưa bao giờ đa sầu đa cảm nhiều như thế Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi Cả chuyện đi đâu tôi cũng nói cho cậu biết Tôi còn có chuyện gì nữa mà giấu cậu chứ Tôi chỉ thấy mình Muốn nghỉ ngơi Không có ý gì khác Tiểu Hà Chiều nay tôi sẽ bay đến Mỹ Rất có khả năng sẽ định cư ở Mỹ luôn. Cậu tốt nhất cố gắng giúp đỡ tử cường, quản lý ngân hàng. Đây là chuyện cuối cùng tôi muốn nhờ cậu. Tại sao lại phải vội vã thế? Nhất định là có chuyện gì đó gạt tôi có đúng hay không? Cho tới bây giờ tôi cũng không giấu giếm cậu điều gì, cậu biết rõ mà không phải sao. Nhưng mà tôi cảm thấy cô đang có chuyện gạt tôi. Là cậu suy nghĩ quá nhiều, tôi gạt cậu để làm gì? Được rồi, một hồi nữa tôi sẽ đi tìm tử cường để nói chuyện này. Cậu mau ra đi Thư Nhu Nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Hạ Phương Quốc vẫn cho rằng Lâm Thư Nhu có chuyện gạt Bằng mọi giá phải hỏi cho ra mới tam lòng Lâm Thư Nhu bất đắc dĩ cười cười Lắc đầu một cái Hài hước nói Tiểu Hà Cậu đang cố làm khó cho tôi sao Tôi có chuyện gì đâu chứ Cậu cho rằng tôi nên làm như thế nào mới đúng đây Cậu đừng có nghĩ quá nhiều Tôi thật sự không sao Giờ tôi chỉ quan tâm nhất có thiên ngưng Hôm nay nó đã được hạnh phúc Giờ cảm thấy cả người nhẹ nhõm Không còn phải lo lắng gì nữa Tôi muốn được sống những ngày bình lặng Để quên hết tất cả phiền não Thực sự chỉ thế thôi sao Không phải vậy Thế cậu nghĩ tôi như thế nào Tiểu Hà tôi mau lên đi Tôi muốn gặp Tử Cường để sao nhanh công việc Để cho nó mau thay vị trí Chủ tịch ngân hàng Để còn mau đến nước Mỹ nghỉ ngơi sảng khoái sau đó lâm thư nhu vừa thu dọn đồ đạc vừa hưng phấn nói nhưng lời còn chưa nói hết đột nhiên có người đẩy cửa vào cắt đứt lời của cô tạ thiên nhung không có gõ cửa đứng ở bên ngoài vừa lúc nghe được lâm thư nhu nói câu sau cùng trong lòng đột nhiên giận dữ vì vậy đẩy cửa đi vào bực tức giống to bà lại muốn bỏ rơi tôi để Đến nước Mỹ sống tiêu diêu tự tại qua ngày sao Tại sao mẹ vẫn ích kỷ như vậy Chỉ muốn mình được sống vui vẻ Mà chẳng hề để tâm đến đứa con gái này Tại sao Phong Khải Trạch cũng vừa đi vào Nghe thấy những lời Lâm Thư Nhu vừa nói Trong lòng có chút phiền muộn Không dám phê bình nhiều về Lâm Thư Nhu Vì dù sao Anh cũng đã có một người bà quá vô tình rồi Thì ngưng Con... sao con lại đến đây lâm thư nhu có vẻ hơi kinh hoàng Luống cuống không biết làm như thế nào để có thể ứng phó bây giờ sao mọi người lại đột nhiên tới đây Hạ phương quốc vừa mới rồi cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh lễ phép nói chuyện nếu như không phải đột nhiên đến chắc tôi còn chưa biết bà sẽ đi mỹ làm sao bà có thể tàn nhẫn như thế đã bỏ rơi tôi hết một lần rồi lại muốn lặp lại sao lần trước bà đập áp bỏ tôi đi cùng cùng với ba đi Lần này bà cũng muốn thế Muốn mình sống tiêu gia ở Mỹ sao Tạ Thiên Ngưng buồn bã Nhìn chầm chầm Lâm Thư Nhu Vừa mới rồi còn suy nghĩ Khi gặp nhau sẽ nói gì Nhưng giờ phút này Tất cả đều đã biến mất rồi Thiên Ngưng Mẹ mẹ chỉ là Lâm Thư Nhu lo lắng đến phát khóc Không biết nên giải thích như thế nào nữa Chỉ là do bà quá độc ác Quá tàn nhẫn Quá kỷ Một lần, lại một lần nữa vứt bỏ đi con gái của mình Sau đó để mình sống sung sướng rốt cuộc, tôi đã hiểu tại sao bà lại muốn tôi mau chóng đi cứu sư tử cường Té ra là muốn đem vị trí chủ tịch ngân hàng giao cho hắn Sau đó tự mình ra đi, có đúng không? Thì ngừng, chuyện không phải như con nghĩ đâu Không phải như vậy, vậy thì chuyện là như thế nào? Tao mau nói ra đi Mẹ... Hà Phương Quốc biết Lâm Thư nhu đang rất bối rối Giúp cô giải thích Thiên Long Quân, mẹ cô chẳng qua là do quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, bà ấy không có ý định bỏ rơi cô đâu. Những năm gần đây, bà ấy vẫn luôn để tâm đến hành động của cô, bà ấy cho rằng sau này cô nhất định sẽ được gả cho Ôn Thiếu Hoa, nên mới cung cấp tiền mua người, người của Ôn gia suốt 5 năm mà không thương tiếc. Sau khi bà ấy biết Ôn Thiếu Hoa bỏ rơi cô, lập tức đã không giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị, bởi vì bà ấy biết cô không th... Cô bị Hồng Thi Nga bắt đi, lập tức phái người đi tìm cô, còn báo tin cho Phong Hải Trạch để cho cậu ấy đi kiếm cô. Mẹ cô thật sự là rất yêu cô, thật đấy. Thì ra hai cái tin nhắn sai lạ kia là do các người gửi Cuối cùng Phong Hải Trạch đã hiểu, nếu như lúc đầu không có người ngầm gửi tin nhắn, nói cho anh biết Thiên Ngưng bị ra ở đâu, chỉ sợ còn phải nghĩ cách để đối phó với Hồng Thi Nga. Không sai, Thiên Ngưng, mẹ cô thật sự rất yêu cô. Bà ấy cũng có rất nhiều nỗi khổ Cô đừng có trách bà ấy có được không Dù có coi như vậy Tại sao bà ấy lại không gặp tôi Tại sao không nói rõ ràng với tôi Tại sao lại muốn mang theo tất cả hiểu lầm rơi khỏi tôi Tại sao lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa Tại sao Tạ thì mừng lắng nghe những lời này Mặc dù rất cảm động Nhưng vẫn còn tức giận Rõ ràng mọi chuyện không hề rắc rối Sao bà cứ muốn làm cho nó càng thêm phức tạp chứ Thiên ngưng, mẹ không muốn rời khỏi con Càng không hề nghĩ đến chuyện bỏ rơi con Thật đó Lâm thư nhu bước ra khỏi bàn làm việc Bước tới trước mặt tạ thiên ngưng Vươn tay, muốn sờ lên mặt của cô Nhưng cuối cùng vẫn không dám Chỉ biết cam chịu Đã như vậy, tại sao 10 năm nay Bà không đến tìm tôi, tại sao Có phải thân phận thấp hèn của tôi Lại tổn hại đến cái chức vị Chủ tịch ngân hàng này không Không phải cho tới bây giờ mẹ không hề có ý này. nếu như không phải có ý này, vậy thì ý gì? bà nói cho tôi biết đi. mẹ. lâm thư nhu cúi đầu không nói, giống như tự muốn gánh chịu lấy mọi đau khổ. tạ thanh nhơn đang chờ đáp án của bà, chờ lời giải thích của bà. cho dù là nói láo cũng cảm thấy vui, nhưng chờ mãi vẫn chỉ có trầm mặc, không có gì cả. trong cơn tức giận đẩy mạnh cái hộp trong tay giao cho bà. Đây là vòng tay, tôi trả lại cho bà Thì ngưng Con, này Lâm Thư Nhu lúng túng Cầm lấy cái hộp Trông rất sợ hãi Bà đã không muốn nhận tôi làm con bà Vậy thì tôi cũng không cần giữ cái vòng này Bà cứ giữ lại để làm của hồ môn Cho con gái ruột Hoặc là cứ để lại cho con dâu của bà đi Hừm. Tạ thì ngừng tức giận rời đi Phong khải trạch hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Thư Nhu Không nói gì Đuổi theo, thiêng ưng. Lâm thư Như ôm lấy cái hộp, khóc nứt nở, đem toàn bộ những đau khổ nút vào trong bụng. Bà nhất định phải ngồi xuống. Hết chương số 225. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 226 Lòng đã nguội lạnh. Tạ Thiên Ngung khóc nức nở chạy ra ngoài, kết quả gặp Dư Tử Cường cùng Chung Bẫn Liên ở ngoài cửa thang máy. Lúc này Phong Khải Trạch đã đuổi tới, không hẹn mà gặp mấy người bọn họ. Thấy Tạ Thiên Ngung khóc như vậy, Dư Tử Cường có chút buồn mực, suy nghĩ liền hỏi: "Này bà chị, hôm nay lại diễn cái vai gì đấy, sao lại nước mắt nước mũi tèm lên thế?" Phong Khải Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tảnh cáo nói Mày cầm miệng đi cho tao Đừng có nói lung tung nữa Tao sẽ nhốt mày thêm mấy ngày nữa đó Được được được Xem như tôi chưa có nói gì Dư Tử Cường không tức giận Cũng không muốn so đo với Phong Khải Trạch Đứng ở một bên Nhìn tạ thiên ngưng Rất muốn biết tại sao cô lại khóc nức nở như vậy Trung Mẫn Liên biết thân phận Của Phong Khải Trạch Cho nên dù con trai của mình vừa bị ức hiếp Cũng không dám gây sự Kéo con trai rời đi Từ cường, chúng ta đi. Sư tử cường không đi, đứng bất động. Mẹ, con còn có chút việc, một hồi nữa mới đi. Con còn có chuyện gì sao? Ây à, yà, chỉ là một chút chuyện riêng thôi, vậy đừng có xí hấp vào. Con, không được, mẹ không muốn con lại bị người ta nuốt hai ngày nữa đâu. Trung mẫn liên không có cách nào khác. Con trai bà không đi, bà cũng có, chỉ có thể ở bên cạnh con trai để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tạ thì ngưng không có đi vào thang máy, đứng khóc tại chỗ, sau đó quay đầu lại xem, không thấy bóng dáng lâm thư nhu, cũng không thấy Hà phương quốc, tạm không thấy bất cứ người nào gọi cô lại. Trong lòng lại bị đả kích, đau đến khó chịu, không nhịn được, nức nở than vãn. Tại sao bà lại nhẫn tâm đến như thế? Ngay cả lời nói dối cũng không cho em, tại sao? Bà chị, cô chỉ muốn mẹ nói một câu ấm lòng, Một câu để có thể cho cô cảm giác được tình thương của mẹ Nhưng tại sao bà lại không nói Chẳng lẽ một câu nói dối đối với bà lại khó khăn như vậy sao Phòng khải trạch kéo cô vào trong ngực Dịu dàng an ủi cô Bé ngốc đừng có khóc nữa Đã bị tổn thương hơn 10 năm Chẳng lẽ còn chưa đủ sao Phép sẹo đã hơn 10 năm nay Rồi lại bị đâm thêm một đau nữa đau đớn Em không cầu bà giống như người mẹ khác quan tâm yêu thương em. Em chỉ hy vọng bà có thể nói vài câu với em, dù chỉ một câu thôi cũng được. Một câu có thể khiến em không phải đau lòng. Thế nhưng một câu nói đó lại chỉ là hy vọng xa vời. Cô rút vào trong ngực anh, khóc thút thít, muốn khóc lớn lên, nhưng lại chẳng dám đành nỗ lực chịu đựng. Đừng buồn, em cứ khóc sẽ làm tim anh đau nhói. Anh hiểu là em đang đau, dù sao anh cũng đã từng trải qua. Viết thương ở trong lòng em Anh không có cách nào chữa khỏi Chỉ có thể dựa vào chính em Điều điều anh có thể cho em Chính là điệp tựa cho em Anh hiểu tim cô đang đau đớn Bởi vì anh cũng đã từng đau đớn như thế Chẳng qua giờ đã nguội lạnh Không còn cảm giác nào Cho nên mới không biết đau nữa Nếu như không phải Phong Gia Vinh Là kẻ vô tình nhẫn tâm Sẽ không làm tim anh đau đớn như vậy Khi con, cảm ơn anh Cô nhớ đến sự ích kỷ của Phong Gia Vinh tàn nhẫn của vô tình So sánh ra Đột nhiên cảm giác mình còn may mắn Mặc dù mẹ rất ích kỷ Nhưng không có ác như Phong Gia Vinh Bé ngốc Em lại nói cảm ơn để làm gì Sau này không được nói như thế nữa có biết không Chúng ta đi về đi Hay là đến chỗ em muốn đi Em muốn đến vườn hoa của chú một chút Được rồi Bây giờ chúng ta đến vườn hoa của chú Đi thôi Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngương đi vào thang máy Sư Tử Cương đột nhiên ngăn cản đường đi của bọn họ Nghi ngờ hỏi Tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì Vậy mà các người lại muốn đi sẵn Tạ Thiên Ngương lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt Cố gắng nặn ra một nụ cười Thấp giọng hỏi Em trai, dù chúng ta xảy ra chuyện gì Cũng không dính dáng đến việc giam giữ em đâu Với một tiếng tôi gọi chị là chị Chị gọi tôi là em chuyện của chị cũng chính là chuyện của em dù chị có nguyện ý hay không cũng phải nói cho thằng em này biết đã xảy ra chuyện gì dư tử cường rất hài hước dù dáng vẻ có hơi lưu manh nhưng tận trong xương tủy vẫn không che đậy được dáng vẻ nghĩa khí ở trong người chúng mẫn liên lo lắng hắn lại đắc tội với phòng khải chặt vì vậy kéo hắn trở lại khiển trách thằng quỷ này đừng có gây phiền toái nữa đi thôi mẹ có gì đâu mà phiền toái chứ Con còn thiếu cô ấy 100 đồng đó nhỉ Mẹ Dư tử cường bị kéo đi Không thể chống cự Đành dùng miệng hô to Bà chị hôm nào tôi sẽ mang tiền đến trả lại chị nha Tạ thiên ngưng bất đắc dĩ Lắc đầu một cái Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Đối với người gọi cô bằng chị Làm cho mình trở có một loại cảm giác thân thiết Phong khải trạch thấy được nụ cười của cô Mình cũng cười theo Xem ra tình cảm của em với Dư Tử Cường cũng không tệ nhỉ Vừa nói vừa cười Mùi giấm chua ở đâu ấy nhỉ Ai lại đổ bình giấm chua ấy nhỉ Em yên tâm đi Ai không ghen với cái thằng nhóc đó đâu Đi chúng ta cùng nhau đến vườn hoa gặp chú đi Được Tạ Thinh Hương đi vào thang máy Nhìn ra không thấy còn bóng ai Thoáng một cái cửa thang máy đóng lại Cô vẫn đang suy nghĩ Có thể mẹ sẽ đuổi theo giữ cô lại Nhưng không có Bà vẫn không có xuất hiện, làm cho tim cô rét lạnh. Có lẽ đây chính là số mạng mẹ con cô phải đi. Cũng được, chỉ cần cả hai đều hạnh phúc, vui vẻ, vậy thì tốt. Nếu như mẹ nói đã muốn đi Mỹ sống cho thoải mái, cô cần gì phải đau khổ, dây dưa đến những thứ này. Cứ để cho bà sống cuộc sống mà mình vẫn muốn. Như vậy đối với tất cả mọi người đều vui vẻ. Trung Bẫn Liên kéo Dư Tử Cường vào phòng làm việc của Lâm Thư Nhu. Vừa vào cửa liền đẩy hắn ra Hống khách nói Lâm Thư Nhu hôm nay cô hẹn gặp Hai mẹ con chúng tôi có chuyện gì không Lâm Thư Nhu cầm vòng ngọc Trong tay vẫn còn khóc thút thít Nhìn thấy trung mẫn liên tới Không thể làm gì khác hơn Là đành lấy tay lau nước mắt Điều chỉnh tâm tình Không để lộ thương tâm ra ngoài Hà Phương Quốc vẫn còn ở Trong phòng làm việc Biết mục đích Lâm Thư Nhu hẹn gặp mẹ con bọn họ Nói thay lời bà Tử cường, thư nhu muốn đem vị trí chủ tịch ngân hàng thiên tường giao cho cậu Cậu tốt nhất hãy làm đi Nghe tin này, Trung Mẫn Liên rất phấn khởi Nhưng lại vẫn không dám chắc chắn Lâm thư nhu, lời này là thật hay là giả? Lâm thư nhu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc trả lời Là thật, tôi muốn đem ngân hàng giao cho tử cường Được, đây là do bà nói Trong lúc Trung Mẫn Liên đang vui mừng Sư Tử Cường lại đột nhiên nói ra một câu, "Tôi không thích." "Tử Cường, con đang nói bậy gì vậy hả?" "Mẹ, vô duyên vô cớ có cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống, mẹ không thấy là kỳ quá hay sao? Đây là ngân hàng thiên tường của ba con, nó vốn dĩ thuộc về con, đâu có phải là vô duyên vô cớ." Lâm Khinh Như không thể nào vô duyên vô cớ đem ngân hàng thiên tường cho con, trong này nhất định là có âm mưu gì đó. Trung Mẫn Liên cảm thấy lời này có đạo lý, cảnh giác hỏi Lâm Thư Nhu, cô đang rửa cái trò gì ra đó? Lâm Thư Nhu hơi cười khổ, một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bên giải thích Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi Thật ra cho tới bây giờ tôi chưa có nghĩ đến đoạt lấy ngân hàng thiên tường Khi văn hạ còn sống, đem ngân hàng giao cho tôi Chẳng qua lo tôi sau này sẽ bị các người gây khó dễ mà thôi, cũng không có ý gì khác Chuyện cho tới bây giờ Các người cũng không có gì gây hại cho tôi Nên đem ngân hàng thiên tường trả lại cho mọi người thôi Ai nói không gây hại gì cho bà Tôi sẽ vẫn tiếp tục để cho bà sống không bằng chết Dư tử cường giả bộ hung ác Đe dọa người Thật ra lòng trả thù không còn được như trước nữa rồi Những năm gần đây Hắn thỉnh thoảng gây phiền phức cho Lâm Thư Nhu Nhưng cho tới bây giờ Bà không có tức giận Lại còn đi cầu xin tạm thiên ngương cứu hắn Nên lòng muốn báo thù đã không còn như xưa Nhất là sau khi thấy tạ thiên ngưng Hắn mới biết Thì ra người bị tổn thương không chỉ có mình hắn Tử cường Cậu là người như thế nào Tôi đây rất rõ Sau này hãy quản lý thật tốt ngân hàng của ba cậu Hy vọng ngân hàng thiên tường của cậu Có thể phát triển tốt hơn Mẫn Liên, Tôi vẫn biết cô còn hận tôi Nhưng tôi hy vọng cô có thể nghĩ cho con trai của mình Đừng để cho hắn sống trong thù hận ân oán của đời trước không nên liên lụy đến đời sau. Tôi cũng đã làm mẹ, chỉ hy vọng con mình được sống hạnh phúc. Về phần những thứ khác đều không quan trọng. Lời của Lâm Thư Nhu khiến Trung Bẫn Liên rất bích động, nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Thư Nhu, sáng nay cô lạ thế? Do tôi đã thấy rất nhiều việc nên không muốn tự làm khổ mình nữa. Bẫn Liên, tôi rất xin lỗi năm đó đã phá hư gia đình của cô. Hơn nữa cũng rất xin lỗi đã khiến tử cường còn nhỏ mà đã không có tình thương của ba Mặc dù bây giờ con nói lời xin lỗi cũng vô dụng, nhưng vẫn muốn nói cho mọi người một tiếng xin lỗi. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà, rốt cuộc bà đang muốn làm gì hả? Không sao, hãy chăm sóc tốt cho tử cường. Lâm thư Như không muốn giải thích thêm, lúc này thu dọn đồ đạc xong, đi ra ngoài, đứng ở trước mặt sư tử cường, dung dọc cầu khẩn nhờ cậy hắn. Từ cường, ngân hàng thiên tường tôi giao cho cậu, cậu nhất định phải thay ba cậu lo liệu hết tất cả. Nếu như có cái gì không hiểu có thể đi hỏi Tiểu Hà, ông ấy sẽ là một trợ thủ đắc lực. Còn nữa, giúp tôi chiếu cố cho mấy một chút. Hà Phương Cúc nghe sao cũng cảm thấy giống như sinh tử ly biệt, trong lòng có chút hốt hoảng hỏi: Thư Ngưu, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại kỳ quá đi như thế? Tôi nào có kỳ quái Chẳng qua chỉ là chuẩn bị rời khỏi nơi này Cho nên mới có hơi cảm khái thôi Tiểu Hà Trước khi lên máy bay Tôi muốn đến cúng bái Văn Hạ một lần Sau này khi định cử ở Mỹ Chỉ sợ không có cơ hội để gặp Cho nên mọi việc của tôi giao hết cho cậu Có gì hãy quan tâm thêm cho tử cường Tôi đi đây Lâm Thư Nhu vui vẻ cáo biệt mọi người Sau đó đi ra ngoài Hà Phương Quốc không thể giữ cô lại Chỉ biết im lặng nhìn vào mắt cô Lần nữa hỏi thăm Thư Nhu, có phải cô giấu tôi chuyện gì đó không? Tôi nói rồi Tôi thật sự chỉ vì mệt mỏi thôi Nên mới từ bỏ Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Nghỉ ngơi thì dĩ nhiên là có thể Nhưng những lời cô nói có hơi kỳ quái Tôi chỉ muốn làm cho không khí dễ chịu thôi Không ngờ lại mọi người lại kinh ngạc đến như vậy Thôi, tôi không nói với mọi người nữa Tôi đi đây Bye bye Hà Phương Quốc không đôi to với cô nữa Để cho cô đi Trong lòng cảm thấy Tiếp không đơn giản Nhưng là ở chỗ nào lại không thể nói ra được Tử Cường Sao Lâm Tư Như lại muốn đi nhanh như thế Sẽ không rút sạch tiền của ngân hàng đi chứ Còn mau ra xem đi Trung Mẫn Liên nói rất tự nhiên Dư Tử Cường muốn muốn vai Xem như không có gì Ngồi xuống Tự như đã quá quen thuộc với vị trí ngồi này rồi Mặc dù hắn không muốn ngồi vị trí này, nhưng vì bảo vệ những thứ của ba, hắn sẽ ngồi. Hết chương số 226 Chuyện được phát trên website Chuyện, chuyện được phát trên website Chuyện.mukvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 227 Thật là đáng buồn Sau khi ra khỏi ngân hàng thiên tường, tạ thiên ngưng không ngừng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn một chút. Trong đại sảnh đều là người đến người đi, nhưng lại không có người mà cô muốn gặp. Hoặc, giả cô không nên hy vọng xa vời thêm nữa, bây giờ đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Coi như không có mẹ, cô vẫn có một người chồng yêu cô, như vậy là đủ rồi. Phong Khải Trạch biết trong lòng cô vẫn còn đang mải suy nghĩ, vì vậy kéo cô đi đến chỗ để xe. Vừa đi vừa nói Thình ngưng, hãy đóng chặt mọi ký ức lại đi Sau này cuộc đời của em chỉ có anh thôi Cả thình ngưng ngồi yên ở trên xe Kích thật sâu, điều chỉnh tâm trạng lại Đem mọi chuyện trôn cất vào tận đáy lòng Để cho khuôn mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc Được rồi, em sẽ cất những thứ này lại Giờ chúng ta đi tới vườn hoa gặp chú địch Tuần lệnh bà xã đại nhân bất quá trước khi lái xe em có nên thưởng cho anh cái gì không nhỉ? anh đưa mặt quà ý tứ rất rõ ràng cô vươn tay kéo đầu anh lại nhưng không hôn mặt của anh mà hôn môi của anh phần thưởng này như thế nào quá tuyệt vời vậy thì đi lên đường thôi ok hai người vui vẻ rời khỏi nhưng không biết ở trên một nóc nhà cao tầng có người đang dùng ống nhòm nhìn bọn họ Đường Phi vẫn luôn âm thầm theo dõi tạ thiên lưng Khi tra được trong tài khoản ngân hàng của cô Có tới 10 tỷ thì nhất thời kinh hoàng Không ngờ cô bé lọ lem trong mắt mọi người Lại có giá trị hơn cả nàng công chúa Thật là làm cho người ta khó có thể tin được Nếu như hắn có 10 tỷ Không có thể tiêu riêng tự tại Không cần phải ở lại Phong Gia để chịu sự nghiệt thị Những năm gần đây bị Phong Gia Vinh đối xử với mình như con chó Như vậy đã đủ rồi Nếu như không phải hết cách Thì hắn đã rời đi mất rồi Chẳng lẽ Phong Khải Trạch vì biết tạ thiên mương Có hơn 10 tỷ đến với Cúi cô ta sao Hắn không phải là như vậy Nếu như Phong Khải Trạch với tạ thiên mương là vì tiền Thế sẽ không chuyển cổ phần cho cô ta rồi 10% cổ phần không hề thua kém gì 10 tỷ cả Trong lúc đường phi đang còn trầm tư Điện thoại trong túi vang lên Vừa lấy ra nhìn Phát hiện ra là Phong Gia Vinh gọi tới Suy nghĩ một lúc Mấy ngày máy Phong Gia Vinh vì phải chờ đối phương quá lâu Cho nên khi vừa nghe liền giáo huấn Cô làm cái gì thế hả Sao lâu thế mới chịu ngay điện thoại của ta Đường Phi đã quen ứng có cái chuyện như vậy Cho nên không hề có chút hoảng phúc Hòa nhã giải thích Phong tiên sinh thật là xin lỗi Vừa rồi có chút việc nên không ngay máy được Có lẽ là do bị trừ nhiều quá Không có cảm giác Mới ứng đối khá tự nhiên Ta kêu cậu trai tất cả tài sản của tạ Thiên Ngừng Vậy đã trai ra được chưa Trai được rồi Cô ấy... Đường Phi đang muốn nói đến chuyện 10 tỷ Nhưng suy nghĩ một lúc Quyết định không nói Cô ấy không có tiền uh, tài sản gì cả Tiền gửi ở trong ngân hàng còn chưa đủ để ăn được một bữa cơm Quá nhiên là kẻ tồi tệ Đến với Khải Trạch chú hiếu là vì tiền Bây giờ cậu quyết tiếp bộ quan sát bọn chúng cho ta, có tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Dạ. Đường phi cuộc điện thoại. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối phòng gia đình, trong lòng có chút kinh hoàng, không biết tại sao Minh lại lựa chọn cách nói láo với phòng gia đình, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn không rõ ràng lắm. 10 tỷ, đó là một khoản tiền có thể làm cho người khác trở nên giàu có, không xa không thiếu tiền này nên sẽ không cần đến Nên nếu hắn có số tiền này Sẽ không cần phải chịu đựng bất ức đi theo phong gia vinh Được rồi, hắn cần nghĩ cách để lấy cho được 10 tiền này Đây mới là con đường hắn phải đi Không cần sống dựa vào phong gia để sống qua ngày nữa Phải tạo ra lãnh địa riêng cho bản thân mình Sau khi tạ thân ngưng đến vườn hoa Phát hiện hơn phân nửa hoa trong vườn vì thiếu nước mà khô héo. Trên đất trải đầy lá Có thể thấy nơi này đã lâu không người để ý Này, "Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" Phong Khải Trạch nhìn nhìn hấu đầu mối, cứ vậy vào trong nhà tìm một lần nhưng không thấy, trở lại nói cho Tạ Thanh Ngưng biết, lúc này đã kinh ngạc nói: "Chú không có ở đây, nhìn xung quanh dường như là đã lâu không có người đến. Chú yêu hoa của mình như vậy, không thể nào bỏ mặc chúng, coi dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói điện thoại cho anh biết, rồi em phải lập tức gọi điện thoại cho chú." Hỏi giúp cụ đã xảy ra chuyện gì Tạ thương môn vội vàng lấy điện thoại di động ra Gọi cho tạ chính phong Lúc này tạ chính phong đang cố gắng giúp tạ minh san không nổi điên Nên tiếng điện thoại vang lên Cho rằng có khách hàng đang thúc giục hàng liền không nhìn vào màn hình mà trực tiếp nghe máy Alo Còn chưa kịp nói Tạ minh san ngồi trên giường đã điên cuồng hét lớn Buông bây giờ Các người bố tôi ra Tôi phải kết hôn với Phòng Khải Trạch Các người mau bố tôi ra Tạ thân ngưng nghe được câu này ở Trong điện thoại Không hiểu xảy ra chuyện gì Liền lên tiếng hỏi chú Chú, chú đang ở đâu vậy Sao lại có giọng nói của Minh San thích kia? Tôi phải đi kết hôn với Phòng Khải Trạch Lời này cô nghe rất rõ ràng hơn nữa còn có thể nghe ra là Giọng của tạ Minh San Kỳ quái Tại sao Tạ Minh San lại la hét muốn gả cho Khỉ Con chứ? Tạ Chính Phong một tay ấn lấy Tạ Minh San đang nổi điên, một tay cầm điện thoại, nghe giọng Tạ Thiên Lương sợ chết khiếp. Lúc này muốn cúp máy nhưng đã quá trễ, không thể làm gì khác hơn là cứ nhắm mắt nói chuyện đại. Thiên Lương, chú đang ở trong bệnh viện, Minh San đang bị tâm thần phân liệt, điên mất rồi. Chú thật hết cách rồi. Cái gì? Điên rồi? Chú chứ đừng có lo, con lập tức đến bệnh viện ngay đây. tạ thiên ngưng cúp điện thoại, lập tức kéo phòng khải trạch đi ra ngoài. phòng khải trạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cứ để mặc cô lô đi, vừa đi vừa hỏi. thiên ngưng đã xảy ra chuyện gì vậy? chỉ con, em cần phải đi ngay đến bệnh viện. minh san bây giờ đang bị tâm thần phân liệt nên điên mất rồi. vừa nghe đến chuyện này, anh lập tức kéo cô lại, không cho cô đi anh không cho em đi chỉ con em biết anh vẫn còn giận Minh San nhưng bây giờ cô ấy đã điên rồi anh cần gì mà phải so đo với người điên chứ anh cứ xem như là đi gặp chú có được hay không anh sợ em gặp rồi sẽ mềm lòng anh không muốn em hứa giúp bọn họ gì hết được anh nói thẳng tính mình với cô dù có bị tổn thương nhưng nếu giúp bọn họ thì kết quả sẽ rất thê thảm bất kể như thế nào thì Minh San cũng là em họ em Con gái duy nhất của chú em Em đã làm chị Cũng nên bao dung một chút Huống gì, bây giờ cô ta đã đi mất rồi Chẳng lẽ em cảm thấy cô ta có kết quả như vậy là chưa đủ thảm hay sao Khi con, đi đi mà Chúng ta đi đến bệnh viện xem đi Cô dừng sáng vẻ điểm đạm đáng yêu cầu khẩn anh Hy vọng anh có thể mềm lòng Anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái Không cưỡng được cô, đành mang cô đi Được Anh rất nên đi Nhưng nói rõ trước một chuyện quan trọng Dù cho có phát sinh ra chuyện gì Cũng không được phạm vào danh giới cuối cùng của anh Mà không anh sẽ trở mặt đó Dù cho chuyện gì có phát sinh Em nhất định cũng sẽ không đạt vào danh giới cuối cùng của anh đâu Chỉ sợ lời này không phải do em nói qua chuyện thôi Đi nào Một người điên thì có thể làm ra chuyện gì Ai mà biết được chứ Trong bệnh viện Tạ Minh Sang đầu tóc rối bời lúc này cứ lôi kéo và nằm quay ngược lên bị tạ chính phong cùng minh nhiên đè mạnh ở trên giường thì muốn cô nằm yên để trị liệu nhưng cô cứ không chịu phối hợp Điên cuồng gào thét buông tôi ra Các người buông tôi ra tôi phải đi kết hôn với phòng thái trẻ anh ấy đang chờ tôi ở bên ngoài kia minh nhiên cả người già đi rất nhiều tóc bạc khóc thút thít khẩn cầu minh san mẹ van con Đừng như vậy có được không? Tạ chính phòng cũng có vẻ già nuôi đi rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, giúp Ninh Nhiên giữ chặt tạ Minh Sàn, để cô ta ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ninh Nhiên, một chút nữa thân hương sẽ đến. Ê e là sẽ có phòng khải chặt đi cùng con bé đó. Cái gì? Phòng khải chặt tới đây ư? Vậy... Vậy tôi và Minh Sàn phải tránh đi đâu đây? Ninh Nhiên hoảng loạn, không chú ý phải giữ chặt lấy tạ Minh Sàn, Khiến cô thoát ra khỏi giường Tạ Minh San phát điên, Sau khi tránh khỏi Liền rút Kim châm ở trên mu bàn tay ra Sau đó chạy ra ngoài Vừa chạy vừa hô Tôi muốn đi kết hôn với Phong Khải Trạch Anh ấy đang chờ tôi Anh ấy đang chờ tôi Minh San Tránh phòng hô lên Minh Nhiên cùng tạ chính Phong Đuổi theo ra ngoài Vừa đuổi vừa cuốn tuyết cổ bác sĩ giúp một tay Bác sĩ Con gái của tôi đang bỏ chạy Người giúp tôi một tay đấy Mau chạy người bệnh đó lại Trước mặt y tá Sau khi nghe bác sĩ nói Cố ngăn minh San lại nhưng vô dụ Không được bắt tôi Tôi phải đi tìm phong khải trạch Tôi phải đi tiết không với anh ấy Các người không được đuổi theo tôi tránh ra nó Tạ minh San lúc này đang cuống cuồng Chân đấm chân đá Chạy nước tung Thấy người ngăn ở phía trước liền chạy hướng khác Tóm lại không muốn để ai bắt được ở trong bệnh viện những bệnh nhân khác thấy có người sầm thẳng đến vội vàng tránh né sợ bị cô đụng vào minh san minh san minh nhiên cùng với tạ chính phong đuổi đến mức kiệt sức lúc này thở hì hục căn bản đã không đuổi kịp tạ minh san định chạy ra cửa kết quả bị mấy y tá bắt lại dùng sức kéo cô trở về dù vậy cô vẫn không dễ dụa gión to buông tôi ra tôi phải đi gặp phong khải chặt Bốc tôi ra Anh ấy đang chờ tôi Các người có nghe thấy không hả Bốc tôi ra Bốc tôi ra Trong bệnh viện Mọi người nghe thấy những lời này Không nhịn được cười trộn Nói nhỏ Người này tám phần là muốn gả cho phòng khải trạch Nên mới phát điên rồi Tôi dám cá 80% luôn đó Ai mà không biết tạ thiên mung đã gả cho phòng khải trạch Cô bé lọ len biến thành tụng hoàng Giờ đang sống ở trong khu nhà cao cấp làm bà hoàng ai mà không hầm mộ chứ? chắc do người quá hầm mộ nhưng lại không làm được nên mới phát điên lên đâu. ai thật là đang buồn. toàn thế giới này chỉ lại có một phòng hải trạch nhưng mà lạ, hoa hàng vạ cô gái lại muốn bị gà cho cậu ta. chuyện mơ mộng ban ngày này cũng nên biết lượng sức mình chút đi chứ. Tạ Minh Sang vẫn không ngừng bị kéo đi, nghe hai cô gái ở bên kia bàn tán liền dùng sức hất đi cá già. Chạy về phía họ cãi Các người không nên nói vậy Phong Khải Trạch sẽ lấy tôi Anh ấy đang chờ tôi đến y tá quay lại Lần nữa chéo cô đi Nhưng tạ Minh Sàn không cam lòng Tiếp tục cãi Phong Khải Trạch sẽ lấy tôi Anh ấy sẽ lấy tôi Tạ Chính Phong cùng nguyên miên đứng ở bên cạnh nhìn cảnh này Vô cùng đau khổ Cố không để nước mắt chảy ra Đem mọi đau khổ út vào trong lòng Chuyện đã đến nước này Bọn họ còn biết làm gì đây? Hết chương số 227 Chuyện được chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 228 Không muốn làm sau khi tạ minh san bị bắt trở lại phòng bệnh vẫn cứ điên cuồng, cho dù bị người ta kềm kẹp vẫn không ngừng hét toáng lên cho đến khi mệt mỏi mới dừng lại rồi ngủ. bác sĩ trưởng đi tới đưa ra đề nghị tạ tiên sinh bệnh tình của con gái ông càng ngày càng nghiêm trọng do bị kích hết mạnh nên mới biến thành như vậy nếu như cô ấy không nghĩ thoáng đi chỉ sợ bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thôi bác sĩ Tôi cầu xin ông, xin hãy cứu con gái tôi đi. Bác sĩ, tôi cầu xin ông. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nếu như nó điên rồi, tôi phải sống như sao đây? Ninh Nhiên vừa nghe đến tình trạng tạm minh san, càng ngày càng nghiêm trọng. Lập tức khóc thút thít, cầu khẩn bác sĩ. Chúng ta chỉ có thể dùng thuốc để khống chế bệnh tình của cô. Nhưng muốn trị tận gốc thì vẫn phải dựa vào chính bản thân cô ta. Dựa vào sự cố gắng của các người. Để cho cô ta có thể tỉnh táo lại Đây là tâm bệnh Tâm bệnh còn phải có tâm dược Nhưng loại tâm dược này chỉ sợ không có thể nào có Nếu như bệnh tình của cô ta không giảm đi Chúng ta đành phải đem cô ta vào viện tâm thần thôi Nếu nói tâm thuốc chính là phong khải trạch, Ai cũng biết phong khải trạch là ma quỷ quá thân Không thể nào đến đây cứu một người không quen Ui như con bé không thể tỉnh lại Tạ Chính phòng không có niềm tin nào đối với tạ Minh san dường như cảm thấy cô sẽ không tỉnh lại. Nếu như cô ta không thể tỉnh lại, thì cứ cả đời điên điên khùng khùng như vậy. Các người hãy cứ chuẩn bị tâm lý xấu nhất đi. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, sau đó đi ra ngoài, không nói thêm lời nào. Cái gì? Cả đời điên điên khùng khùng? Ninh Nhiên không thể tiếp nhận nổi hiện thực này. Chán nản bùi ở dưới đất, mặt sám như cho, không thấy có chút hy vọng nào của tương lai, trong miệng lầm bẩm. Xong rồi, xong rồi, toàn bộ xong mất rồi. Cả vẫn muốn con gái mình có được hạnh phúc, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại hại cô biến thành bộ dạng này. tạ chính phong dầu dĩ, vô lực tựa vào trên bàn, đối với chuyện này thật sự đèn bó tay rồi. Lúc này y tá đem tờ giấy đưa tới để cho Tạ Chính Phong ký tên. Nhu Hòa nói: "Tạ tiên sinh, đây là tiền thuốc tham hai ngày nay của cô Tạ Minh San, phiền ông ký vào đây, sau đó đi đến trả tiền." "À, được." Tạ Chính Phong vốn đang cảm thấy rất buồn phiền, nhưng liền thay đổi rất nhanh, cho dù biết trong túi không còn tiền, nhưng không thể không ký tên vào. Không tới nửa tháng Ông đã đem toàn bộ số tiền kiếm được xài hết Giờ không thể trả nổi tiền thuốc thang. Hơn nữa cũng không biết cuộc sống như thế này đến lúc nào thì mới kết thúc Sau khi y tá đưa tờ giấy đến, lần nữa thúc giục Ta tiên sinh, hai ngày nay các người còn chưa đóng tiền thuốc Thật sự nếu như không nộp phí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị đó Tôi sẽ đi đóng phí ngay Được, vậy thì tôi không quấy rầy các người nữa nếu có chuyện gì thì gọi một tiếng nữa là được. sau khi y tá đi, minh nhiên lập tức từ dưới đất đứng dậy hỏi chính phong ông trên người ông còn bao nhiêu tiền nữa? tôi vốn đã không còn tiền, việc kinh doanh ở vườn hoa mới có chút khởi sắc, do phải đến bệnh viện chăm sóc minh san, đâu còn thời gian để kiếm tiền. toàn bộ số tiền lúc trước kiếm được đều mang đi đóng tiền thuốc thang, giờ tôi đâu còn tiền nữa. tạ chính phong buồn bã thở dài đã đến mức này rồi còn biết làm sao đây? mấy ngày này không có trở về vườn hoa, chỉ sợ hoa của ông cũng đã khô héo hết rồi. nếu như không còn trả nổi tiền thuốc thang, bệnh viện sẽ không điều trị cho Minh San nữa, bệnh của Minh San sẽ càng ngày càng nặng, sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. không, tôi không muốn còn thái bị nhập viện tâm thần, tôi không muốn. chính phòng ông mau nghĩ cách giúp Minh San đi. Ninh Nhiên tâm tình rất kích động. Cả người như muốn sụp đổ Nhưng nhiên, bà đừng có như vậy Lỡ đánh tức minh san thì làm sao bây giờ Tạ chính phong nghiêm túc nhắc nhở bà Vừa thở dài đau lòng nhìn cô con gái Ở trên giường Cho đến nay Ông không cầu trở thành đại phú gia giàu có Chỉ cầu có một mái nhà hạnh phúc Có người nhà quan tâm lẫn nhau Nhưng ước mơ này dường như rất khó khăn Chính phong Ông cầu xin thiên ngưng giúp đi giờ chỉ còn nó mới có thể giúp được chúng ta thôi Ninh nghiêng thấp giọng xuống sợ đánh thức người ở trên giường nhưng vì cứu con gái bất kể dùng cách gì thì cũng phải thử trước đây tôi cũng đã muốn nhiều thiên ngừng giúp muốn mượn tiền của con bé nhưng hiện giờ tôi thực không thể mở miệng được tại sao lại không thể mở miệng được bệnh của Minh San có thể cả đời này cũng không khỏi tiền thuốc thang của nó tự như cái động không đáy Bà kêu tôi mở miệng thế nào nhất là khi nghĩ đến mọi chuyện Các người đã làm với thiên ngưng Tôi thực sự không thể mở miệng được ông tiếu hoa vứt bỏ thiên ngưng Kết quả tập đoàn ôn thị bị phá sản Minh san đoạt vị hôn phu của thiên ngưng Kết quả đã thành như vậy Chẳng lẽ bà không cảm thấy Chỉ cần cứ đúng nghịch với thiên ngưng Đều không có kết quả tốt sao Đây chính là báo ứng Báo ứng Đó là vì bên người của nó có một phong hải chặt Ai muốn động vào nó Phòng Khải Trạch đều sẽ không bỏ qua Đây chẳng có gì là kỳ lạ cả Nếu như Phòng Khải Trạch là chồng của Minh San, Người nào đắc tội với Minh San Đều sẽ có báo ứng Việc này rất bình thường thôi Chẳng qua số mạng của tạ thiên ngường quá tốt Ông trời cho nó một người chồng giỏi Có tiền, có quyền Có thể cô phòng hoán vũ Nếu như con gái của bà Cũng có người chồng như vậy Quả thật tốt biết bao Chỉ tiếc đây đều là ảo tưởng Ba đã từng tràn đầy tự tin Khi cho rằng mẫu có thể hành hiện thực Nhưng hiện giờ Ba mới hiểu Thì ra hy vọng càng cao Thì thất vọng càng nhiều phong hải trạch rất căm ghét các người Mà các người lại làm rất nhiều chuyện có lỗi Với thiên ngưng Cho nên tôi không mở miệng được Ông không nói thì tôi sẽ nói Cho dù có phải quy giật đầu Tôi cũng phải cầu xin thiên ngưng giúp chúng ta Ninh nhiên không muốn từ bỏ biện pháp cuối cùng Nói là làm Trực tiếp đi đến cửa Nhưng còn chưa đi ra ngoài Tạ Thiên Ngưng liền xuất hiện ở cửa Còn có phong khải trạch Hai người vừa xuất hiện Tạ chính phong liền cảm thấy căng thẳng Nặng nề nói Thiên Ngưng, các còn tới rồi ạ Minh Yên vừa rồi nói còn rất lớn mật Nhưng khi thấy cô đứng ở trước mặt Liền cứng đờ Không dám nói gì cả Chỉ biết cúng đúng đứng ở tại chỗ Cúi đầu Thì ra nói thì rất dễ Nhưng làm mới thực khó Ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng So với thực tế quả thật là khác xa Tạ Thiên Mương chính hay được Ninh Nhiên nói câu sau cùng Đi vào trong phòng bệnh gật đầu chào hỏi tạ chính phong Sau đó liếc mắt nhìn tạ Minh San Đang ngủ say ở trên giường Cuối cùng đem tầm mắt đặt vào Trên người Ninh Nhiên ôn hòa hỏi Kiếm thì muốn nhờ con giúp cái gì Ninh Nhiên không có dò dữ nữa Trực tiếp quỳ xuống, nắm lấy tay tạ thiên ngưng, cầu xin cô Thiên ngưng, thiên biết khi xưa đã làm rất nhiều điều có lỗi với con Cầu xin con, nghĩ tỉnh chúng ta đã chung sống 10 năm, giúp thiên một lần có được không? Chúng ta đã hết tiền để đóng thuốc thang Với số tiền này đối với con mà nói, không có đáng kể một chút nào, có đúng không? Thiên à, thiên đừng có như vậy nữa, mau đứng lên đi Tạ thì ngưng vừa nhìn thấy Ninh Yên quỳ xuống cầu khẩn, liền mềm lòng rồi. Phong Khải Trạch không muốn cô mềm lòng, kéo tay của cô, ngăn cản cô đỡ Ninh Yên dậy, lại lồn nói. Đừng tưởng rằng quỳ mấy cái là có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cho dù bà có quỳ đến chết, tôi cũng không giúp bà, một đồng cũng không ra ra. Thì con! Chuyện này không cần bàn, anh nói không giúp là không giúp. Con người của anh từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Anh sẽ không thông cảm với cái nào đã từng làm tổn thương đến anh, cả người bên cạnh anh, nhất là người anh yêu. Khi con, thiếm đã biết sai rồi, anh đừng có sao đau với thi minh nữa có được không? Mình san bệnh giờ rất nặng, cuộc sống của họ đã rất thống khổ, anh cứ xem như trừng phạt như vậy đã đủ rồi đi. Đối với anh mà nói, không có gì đủ hay không đủ, sống chết của bọn họ chẳng có quan hệ gì với anh. Hôm nay anh đứng ở chỗ này đã là cho em có mặt mũi rồi. Chớ nói mấy từ khoan hồng độ lượng gì đó Đối với người đáng ghét Không xứng nhận những chữ này Anh đúng như bọn họ đã nói Anh là ma quỷ, không phải thiên sứ Đừng có vọng tưởng anh sẽ mềm lòng Phong khải trạch cực kỳ vô tình Khiến ninh niên tuyệt vọng cúi đầu Không quỳ trước tạ thiên ngưng nữa Từ từ đứng dậy Nhìn người ở trên giường đau lòng rơi lệ Xem ra đã hết cách rồi Tạ chính Phong Biết Nói cái gì cũng vô dụng Nhưng vẫn không thể nhịn được Phải nói chút gì đó Để cố cứu vãn tình thế Phong tiên sinh Chuyện cũng đã qua Con vết thiên ngưng giờ đã có hạnh phúc Nên hãy tha thứ cho chúng ta đi Phong khải trạch khinh thường cười lạnh Diễu cợt nói Được rồi Chuyện đã là quá khứ Nhưng vết thương thì vẫn còn để lại sẹo ở đây Vĩnh viễn không thể xóa sạch Con sẽ không vì chuyện đã qua Mà có thể xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh đọc Đúng vậy, chuyện đã qua, vết thương còn lưu lại ở đây Làm sao có thể xem như chưa phát sinh Tạ chính phòng tự diễu đã không thể cầu xin Cứ dựa theo tự nhiên thôi Tất cả đều là quả báo cây nghiệp thì có báo ứng Không thể trách bất luận kẻ nào Tạ thương ngưng có chút bất đắc dĩ Biết là rất khó khuyên giải phong khải trạch Nhưng vẫn muốn nói Hy vọng anh có thể thay đổi chú ý Khi con Chú chỉ muốn lấy tiền để cứu người Chúng ta hãy giúp họ đi Đối với rất nhiều người Tiền này là đúng có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng anh không muốn giúp bọn họ thay đổi mệnh Phòng hải chạch vẫn rất lạnh lùng Nói không giúp Thì chính là không giúp Thái độ vô cùng kiên quyết Khi nhỏ Dù sao bọn họ cũng là người nhà của em Em cầu xin anh giúp họ đi Có được không Ở trong mắt anh Bọn họ không phải là người nhà của em Mà là kẻ hãm hại em Em có thể mềm lòng Nhưng anh thì không Anh không làm cũng không muốn làm Thiên ngưng Nếu như em yêu anh Đừng có khuyên anh nữa Đừng để anh phải đứng giữa khó khăn này Anh sẽ bị tổn thương đó Lời này làm cho tạ thiên ngưng không thể nói gì nữa Vì cô yêu anh Nên không thể nói thêm nữa Chuyện khó khăn này Rất khó giúp cho chú Không khí trầm xuống Không ai dám mở miệng, không khí dường như đông cứng, rất lạnh. ngay tại lúc này, người trên giường đột nhiên đứng dậy khu to. Tôi nghe thấy giọng nói của Phong Hải Trạch, anh ấy đang hỏi tôi, anh ấy đang đợi tôi. Hết chương số 228 Chuyện được phát trên mút vn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 229 Giảm ngây giảm giật. Tạ Minh San tỉnh lại, ánh mắt chỉ đặt ở trên người Phong Khải Trạch, vẻ mặt rất kích động, từ trên giường nhảy xuống, lập tức chạy đến trước mặt anh đi điên dại dạt. Phong Khải Trạch, anh đến đón em có đúng không? Anh đến để cưới em có phải không? Phong Khải Trạch cau mày tức giận, cả khuôn mặt đều là vẻ chán ghét. Không quan tâm người ở trước mặt là một bệnh nhân Lạnh lùng mỉa mai cô Tôi thấy cô yêu tiền đến phát điên rồi đấy Muốn tôi cưới cô Với công viên không thể nào Không phải như thế Anh sẽ lấy em Em xinh đẹp như vậy Sao lại không thích chứ Còn có rất nhiều người đẹp hơn cô nhiều Chẳng lẽ vì cô xinh đẹp Thì tôi liền yêu cô hay sao Tạ Minh san, Tôi mặc kệ cô điền thật hay điền giả Muốn tôi thông cảm cho cô Tuyệt đứa không thể nào được Không phải như vậy Em biết anh yêu em mà có đúng không Phong khải trạch khinh thường cười lạnh Một tay kéo tạ chính phong qua Chỉ vào ông ta hỏi Tạ Minh Sàn Ông ấy là ai Tạ Minh Sàn trợn tròn hai mắt nhìn tạ chính phong Sau đó lắc đầu một cái Ngu ngơ trả lời Không biết Minh Sàn Ba là ba của con Làm sao con lại không nhớ ba chứ tạ chính phong hoảng loạn bởi vì con gái không nhận ra ông mà đau lòng ba bà là cái gì vậy minh san vậy con có nhận ra ba không ninh nghiêng đi lên trước kéo tay minh san cầu hẩn nhìn cô trong mắt đều là nước mắt không biết Tạ minh san chẳng thể nhìn ninh nghiêng đến một cái lập tức lắc đầu sau đó đi đến bên phòng hải trạch kéo tay của anh Ngư ngơ là nũng Phong Hải trạch Chúng ta đi kết hôn đi có được không Giờ hai chúng ta đi đi Phong Hải trạch không thích bị người ta chạm vào Dùng sức hất cô già Nghiêm túc cảnh cáo Không được đụng vào tội Tưởng rằng như vậy tạm binh san Sẽ biết khó mà lui Không ngờ cô càng thêm điên cuồng Bị hất ra Sau đó lại vọt đến Hai tay ôm thật chặt Phong Hải trạch Điên cuồng gào thét Anh sẽ cưới em anh nhất định sẽ cưới em, anh không thể không cưới em được. Tạ Minh San cảm thấy Tạ Thiên Vương cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, liền đi lên phía trước, cố gắng kéo Tạ Minh San ra nói: Minh San, cô đừng có làm như vậy, cô tránh ra, không được giày đắn ông của tôi. Tạ Minh San dùng sức hất Tạ Thiên Vương ra, nói như thế nào thì cũng không chịu buông Phong Khải Trạch ra, gáy gào ôm lấy anh. Phong Khải Trạch hoàn toàn nổi giận. Trong mắt đều là lửa giận Hai tay nắm chặt thành quyền Không nhịn được cảm giác đụng chạm ghê tởm này Dùng hết toàn lực Đem người cụ ôm chặt đẩy ra Á Tạ Minh Sàn đụng vào thành giường bệnh Hét toán lên Ninh nghiên cùng với tạ chính phong Lo lắng con gái bị thương Lập tức chạy đến đỡ cô Lo lắng hỏi Minh Sàn có bị đau ở đâu không con Minh Sàn con không sao chứ Tạ Thiên Ngưng bị kẹt trong tình cảnh khó khăn này, dù muốn giúp chú nhưng tang không muốn làm khó cho Phong Khải Trạch, đành giữ vững vẻ trầm mặc, cái gì cũng không nói, không làm, cứ thầm thở dài trong lòng. Với tình huống này, cô phải làm gì bây giờ? Sau khi Phong Khải Trạch dùng sức đẩy Tạ Minh San ra, nổi giận trợn mắt nhìn cô, sau đó sửa sang lại y phục ở trên người, muốn kéo Tạ Thiên Ngưng rời đi thiên ngừng, chúng ta đi thôi Tạ Minh San vừa thấy Phong Khải Trạch muốn đi Lập tức xông lại kéo lấy anh Không được, em không cho anh đi, em không cho Vợ chồng tạ chính Phong lo lắng con gái mình bị đẩy Đành tiến lại nắm lấy cô Minh San, con đừng có làm như vậy Con đừng như vậy nữa Minh San, mọc bùng tay ra đi con Không, tôi không buông Nếu như tôi buông tay ra thì cái gì cũng mất hết Tôi không buông đâu Tạ Minh Sàn đổi thành hai tay Đôi kéo tay Phong Hải Trạch Bất kể nói cái gì cũng đều liều chết giữ chặt Cả khuôn mặt Phong Hải Trạch đều đen sợ Cực kỳ khó coi Nét mặt còn u ám hơn lúc nãy Thật quả là đáng sợ Tạ Thiên Ngương biết anh đang phát hỏa Hơn nữa rất khó chịu Vì vậy giúp một tay kéo Tạ Minh San ra Nghiêm túc khiển trách cô Tạ Minh San, Cô tỉnh táo lại đi cất được không Anh ấy không thuộc về cô Đến cuối cùng cũng không thuộc về cô Dù có giành cũng không thể nào giành được đâu Ai nói không giành được Giờ tôi giành cho cô xem Tạ thì ngừng, tôi nói cho cô biết Phong Hải Trạch là của tôi Là của tôi, của tôi Tạ Minh Sáng điên cuồng Dùng sức kéo Phong Hải Trạch Muốn kéo anh trở về Để tiện hành động Liền xô lấy thân thể tạ Chính Phong và Ninh Nhiên ra Tạ tui tránh ra Đừng có mà cản trở tôi Minh san con tỉnh táo lại một chút đi có được hay không? Minh san Tạ chính phòng cùng Minh Yên thật sự đã hết cách. Căn Các bản không dám dùng lực lôi kéo, lo lắng lại làm bị thương con gái. Cứ để mặc cho cô đẩy đi. Phong khải trạch tựa như một tảng đá, đứng bất động, dùng ánh mắt sắc bén nhìn tạ Minh san Đột nhiên vươn tay, không hăng tát cho cô một cái tát. Chắc! Tiếng bạt tai vang lớn lên, làm tình thế hỗn loạn trở nên im lặng. Tất cả mọi người đứng bất động, trợn tròn hai mắt nhìn Tạ Minh San bị đánh, chỉ có một người ngoại lệ. Phong khải Trạch sau khi tát một cái bạt tai Tạ tà Minh San, không hề hối hận, càng không có mềm lòng, im lặng nhìn cô, lạnh giọng nói: "Cô dám ngây giận ngốc đủ chưa? Đừng có mà tưởng làm như vậy là xong chuyện. Tôi nói lại một lần nữa, tôi là ma quỷ." Cho dù cô điên thật tôi cũng không đoái hoài cô đâu. Mặc dù tạ Thiên ngưng rất tinh nhạc về cái tát này Nhưng lại không trách phòng khải trạch Mà lại khuyên nhủ tạ Misa một lần nữa San, đừng, đừng đừng dùng cách này để giành vật mình muốn Bằng không người chịu tội chẳng qua chỉ có người bên cạnh cô Bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ Chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao Chú cùng thím đã già quá nhiều rồi Tí cô mà mặt đều đã bạc Chẳng lẽ cô không thể suy nghĩ cho bọn họ một chút nào sao Thiên ương Đừng có để ý đến cô ta nữa Cô ta không phải điên thật đâu Chẳng qua là đang giả bộ điên thôi Phong Khải Trạch khẳng định nói Đối với hành động của tạ Minh San Càng thêm khinh thường Minh Nhiên đau lòng khi thấy con mình bị đánh liền đi ra ôm lấy con gái Đau lòng giải thích Phong thiếu gia, Minh San bị điên thật đó Là sự thật Cô ta không phải bị điên thật đâu chính miệng các người hỏi của ta định, tôi cũng không có hứng thú, dù điền thật thì cũng tốt, điền giả thì cũng được, dù sao cũng chẳng liên hệ gì đến tôi. các người đừng mơ tôi giúp của ta, vĩnh viễn không có chuyện này đâu. Thiên mừng, chúng ta đi thôi. Phong Khải Trạch nói thẳng hết mọi chuyện ra, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài, nhưng cô không chịu rời đi, anh liền kéo mạnh đi. Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ nhìn những người còn lại trong phòng su mún giúp nhưng không thể giúp được, tình thế quá khó xử, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rời đi cùng với Phong Khải Trạch. Giờ khi con nhất định là rất giận, nếu như cô làm trái ý anh, chỉ sợ anh sẽ càng tức giận hơn, xem ra chỉ có thể xin lỗi chú, bởi vì cô cũng đã hết cách rồi. Sau khi Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Minh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn sót lại gia đình Tạ Chính Phong, Tạ Minh San Che gương mặt bị đánh sưng đỏ, cơn đau nhói nóng giang truyền đi khắp toàn thân, đến tận sâu trong trái tim cô, khiến những rối loạn trong đầu đều đã được khai mở, nháy mắt liền thông suốt. Một cái tát này, cô đã nhớ ra, Phòng Khải Trạch đã đánh thức cô, để cho cô hiểu hiện giờ phải làm cái gì. Nếu như không chiếm được, vậy thì hủy diệt. Nếu cô không có được, thì người khác cũng đừng mơ có được. Tạ thiên ngưng phong khải trạch, các người không muốn tôi sống tốt hơn. Vậy thì tôi cũng sẽ không để các người được sống yên đâu. Minh San, con, con làm sao vậy? Bình yên nghe giọng hả hê của con gái, vang tinh hồn, thiếp vía. Tạ chính phòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc cho con gái cười ha hả. Lòng liền nguội lạnh, Đột nhiên cảm thấy còn sống quả thật là rất mệt mỏi thật muốn ngủ một giấc dài an lành cũng được. việc đã đến mức này chỉ có thể như vậy. phong khải trạch mạnh mẽ kéo tạ thiên hương ra khỏi bệnh viện, sau đó dừng bước nghiêm túc ra lệnh sau này không cho phép em đến gặp tạ minh san. tạ thiên hương khẽ nhởn cười, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận, biết rằng cần phải làm tiêu tán cơn giận này đi mới được. được được được Sau này em không tới nữa là được Anh cũng đừng có giận nữa có được không Hạ hỏa đi mà Cứ thế sẽ làm rất nhiều tế bào bị chết đó. Cô rất để ý tâm trạng của anh Cho nên nếu như anh không muốn Thì cô sẽ không làm Thế ngừng Anh biết em rất muốn giúp bọn họ Nhưng với bản tính của tạ Minh San, Dù em có giúp cô ta Cô ta cũng không cảm kích em đâu Thậm chí sẽ còn hận em hơn nữa đấy Đến bây giờ cô ta vẫn không chịu từ bỏ Đủ để thấy lòng tham của cô ta mạnh mẽ đến mức nào Loại người đó không đáng giá Anh không cho phép em phí phạm tình cảm của mình Cho dù cô ta là em họ em cũng không được Tuyệt đối em không cho Bởi vì cô ta không có điên Thái độ của anh vẫn rất kiên định Nói một không hai Nói không giúp là không giúp Nếu như cô em họ này biết sửa đổi Thì anh sẽ giúp Chỉ tiếc cô ta quá xấu xa Thì công. Làm sao anh biết Minh san giả điên hả? Cả em và bác sĩ đều không hề phát hiện ra, cô ta đang giả bộ cơ mà. Muốn giả điên để gặp bác sĩ thì rất dễ dàng, chỉ cần phát điên lên một chút là được. Nhưng giả cách này thì cũng sẽ có sơ hở thôi. Nếu như tạm Minh san điên thật, vậy thì ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không nhận ra, thì sao lại nhận ra em và anh có chứ? Cô ta muốn giả điên để hơn anh, cho rằng anh sẽ không đối xử tệ bạc với một người điên. Đáng tiếc cô ta đã sang Cho dù cô ta thật sự điên thì anh cũng sẽ không mềm lòng đâu Tạ Minh San lần này đã cố bày ra chiến thuật Nhưng vẫn không gạt được ánh mắt của anh Chỉ bằng điểm này thì cũng không thể chứng minh là cô ấy đang giả bộ được Em có cảm giác cô ấy hình như là điên thật ý Không thể chứng minh cô ta giả bộ Nhưng cô ta có điên thật hay điên giả thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh đâu Cho nên anh cũng không để ý là đi tìm hiểu chuyện rõ chuyện này ra đâu Quả nhiên là hóa thân của ma quỷ Quả là máu lạnh vô tình Tạ Thiên Ngưng cười khổ một cái lắc đầu Lần này đã hiểu rõ tin đồn về ma quỷ Anh quả đúng là ma quỷ Tình cảm của anh đều đã đặt hết cho một người con gái có tên là Tạ Thiên Ngưng Nên thứ dư ra cho người khác chỉ là vô tình thôi Nếu như em có muốn trách Thì hãy đi trách cái người con gái có tên hạ Tạ Thiên Mương kìa ấy Bởi vì cô ta quá lợi hại Đèn tất cả tình cảm của anh đi mất rồi Phong Khải Trạch nói rất hài hước Nhưng đó đều là sự thật Được rồi, đừng có mồm mép nữa Thôi, kế tiếp anh muốn làm gì? Bị Tạ Minh Sàn vừa kéo vừa ôm Anh cảm thấy người rất khó chịu Tôi chỉ muốn về tắm thay quần áo thôi Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái Không thể làm gì khác hơn là đi theo anh. Đi vài bước, hơi quay đầu lại nhìn bệnh viện một chút. Trong lòng rất thất vọng. Nhưng như đôi muốn đôi bên được vẹn toàn, cần phải nghĩ cách mới được. Hết chương số 229.com Người đọc Thảo Lê Chương số 230 Cùng nhau chết Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Lương rời khỏi bệnh viện. Trong góc cửa chính bệnh viện bước ra một người, ánh mắt căm giận nhìn theo hai người. Hồng Thina đã nghe được cuộc nói chuyện của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Lương, vốn là đang suy nghĩ không có cách nào đối phó với hai người bọn họ, vì vậy bây giờ liền nghĩ sầm tế, liền đến hỏi thăm y tá phòng bệnh của Tạ Minh San ở đâu, sau đó trực tiếp đi tìm Tạ Minh San. Lúc này đang ngồi ở trên giường. Đôi tay ôm đầu hối, rút mặt vào trong, hai mắt vô hồn, nhìn chăm chăm về một hướng, không nhúc nhích, không điên cuồng giống như vừa rồi mà rất yên lặng. Cô yên lặng, khiến tạ trứng phong và ninh niên càng thêm lo lắng, chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì. Hôm nay bọn họ đã không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa rồi. Tránh phong, đi sang thế nào? Ninh niên nhìn cô, cảm thấy rất đau lòng, không nhịn được liền hỏi. Tạ chính phòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: Có lẽ em mình sàn điên mất rồi. Là điên thật rồi, điên cuồng trả thù, điên cuồng đi về phía cái chết. Cái loại điên cuồng này không ai có thể ngăn cản được. Cái loại điên cuồng này không thể khuyên giải cô bỏ qua. Điên thật rồi. Vậy chẳng lẽ em muốn đưa Minh San vào bệnh viện tâm thần? Không được, không thể để Minh San vào bệnh viện tâm thần. Nếu như vậy, không phải cuộc đời cô sẽ chấm dứt sao? Trịnh Phong, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra, ông hãy tìm cách cứu con đi. Ninh Nghiên không để ý đến ý trong lời nói của Tạ Trịnh Phong, cho là Tạ Minh San điên thật rồi. Minh San à, con cứ vui vẻ sống qua ngày không được sao? Trên đời này có rất nhiều chàng trai còn tốt hơn cả Phong Khải Trạch, con cần gì cứ bám lấy nó chứ. Tạ chính phong không để ý đến lời ninh nhiên, chỉ muốn chân thành khuyên nhủ tạ minh san. Ông biết cô không phải điên thật, bởi vì ông tin tưởng phong hải trạch phán đoán đúng. Khó trách thuốc bác sĩ cho đối với cô không có bất kỳ tác dụng gì, thì ra là cô căn bản không có điên khùng. Chính phong, minh san đã như vậy rồi, làm sao còn nghe hiểu được lời ông đang nói chuyện gì chứ? Ninh nhiên buồn bã, trong lòng có chút hối hận hận phong khải trạch và tạ thiên ngung tuyệt tình nhưng lại bởi vì sợ phong khải trạch nên không dám nói con hiểu con hiểu không minh nhiên còn chưa hiểu rõ mọi chuyện ngồi ở mép giường đau lòng nhìn con gái chậm rãi hỏi minh san con hiểu không tạ minh san không nhúc nhích hai mắt không nhìn nơi ngốc ngồi ở chỗ đó giống như đang trầm tư cái gì như thờ âu trước cơn giông tố lúc này hồng thi na đẩy cửa vào tỏ vẻ khinh miệt nhìn mọi người trong phòng cuối cùng đem tầm mắt nhìn vào tạ minh san nở nụ cười gian xảo hỏi Một đối phó với phòng khải trạch sao cô là ai tạ chính phong không biết hồng thi na nhưng vừa nhìn cái dáng vẻ cũng biết cô không phải là người tốt không hy vọng cô đến gần con gái mình minh nhiên nhận ra hồng thi na lập tức tỏ thái độ nhịn hóc cung kính chào hỏi Thì ra là thiên kiêu tiểu thư của tập đoàn Hồng Thị, Hồng Thi Tiểu Thư. Cô khỏe chứ? Cô khỏe chứ? Bà biết tôi, trước đây tôi có nhìn thấy cô trên tivi hoặc là trên tạp chí. Không ngờ người ở ngoài so với trên tạp chí còn xinh đẹp hơn nữa kìa. Thật sao? Nghe đến mấy lời nịch hot, tâm trạng Hồng Thi Na thật tốt, càng thêm kiêu ngạo. Tạ Chính Phong đã biết cô gái này là Hồng Thina, lập tức đuổi đi. "Cô đi đi, nơi này không hoan nghênh cô, đi khỏi đây đi." "Tạ Chính Phong, ông làm cái gì đó?" Đình nhiên tức giận mắng to, lập tức nói lời xin lỗi với Hồng Thina. "Hồng tiểu thư, thật là xin lỗi, cô đừng có để ý đến nó mấy." "Tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt, không sao đâu với mấy người." "Tạ Minh San, cô có hận phong hại Trạch và Tạ Thiên Ngưng không? Hồng Thina không thèm để đi đến Tả Chính Phong, trực tiếp nói chuyện với Tả Minh San. Hận thì sao? Mà không hận thì sao? Tả Minh San vẫn ngồi ở trên giường, nhưng hai mắt không hề vô hồn như trước nữa, mà kinh ngạc nhìn Hồng Thina. Không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Tin tức cô và Ôn Thiếu Hoa đã lan truyền khắp nơi. Chắc hẳn hai người bọn họ nên ở cùng nhau. Hồng Thina có nhiều tiền như vậy. Ôn Thiếu Hoa nhất định là muốn gì được đó. Ôn Thiếu Hoa cũng là tên đàn ông đê tiện. Không hận thì cứ tiếp tục ở nơi này chịu khổ. Còn nếu như hận thì hãy hợp tác với tôi, cùng nhau đối phó với bọn họ. Cô nói cô hợp tác với tôi, cùng nhau để đối phó bọn họ. Tôi và Phong Khải Trạch có rất nhiều ân oán. Tôi nghĩ cô biết rất rõ ràng. Về phần cô và Phong Khải Trạch đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không phải là biết rõ ràng Nhưng tôi biết cô rất hận hắn Chỉ cần như vậy là đã đủ rồi Thế nào, con đồng ý hay không? Cùng tôi hợp tác để đối phó với kẻ địch chung của chúng ta Tạ chính phong nghe như vậy Cảm thấy sợ Bộ vang khuyên can minh sam Con không nên đồng ý với cô ấy Con muốn mắc thêm lỗi lầm nữa hả? Bây giờ chính là cơ hội để con làm lại cuộc đời Con phải biết quý trọng cơ hội này Ninh nhiên cũng có chút lo lắng Chỉ sợ lại đụng đến phòng khải trạch một lần nữa Sẽ làm cho kết quả thảm hại hơn Cho nên cũng khuyên nhủ Nói rất nhiều minh Sàn Phòng khải trạch đáng sợ như thế nào Không phải con không biết Ủa, Đừng đụng đến hắn nữa có được hay không Con đã không yên Vậy thì chúng ta hãy về nhà sống cuộc sống Bình thường Mẹ sẽ tìm cho con một đối tượng thích hợp minh Sàn Nghe lời ba nói đi Đừng có giả vờ nữa Còn làm như vậy khác nào là tự chút lấy cuộc sống của chính mình ra để mạo hiểm. Đúng vậy, chúng ta bây giờ không thể mạo hiểm. Tạ Minh san không để ý đến lời cha mẹ mình, chỉ suy nghĩ về chuyện của mình, mắt nhìn thẳng vào Hồng Thi Na, âm trầm hỏi, tại sao cô lại muốn hợp tác với tôi? Hồng Thi Na mỉm cười xấu xa, ác độc trả lời, thêm một người, nhiều thêm một phần thắng như vậy thì không tốt hay sao? Phong Hải Trạch không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như muốn đối phó với hắn, chỉ dựa vào một người căn bản là không đủ. thêm một người, thêm một phần thắng. Tạ Minh San nói lại những lời này, cuối cùng thâm hiểm cười to. được, tôi đồng ý hợp tác với cô. nhưng mà tôi cần tiền. tiền thì không phải là vấn đề. đây là chi phiếu 5 triệu, coi như là thành ý hợp tác của tôi. Sau này tôi sẽ nói với cô về chuyện đó. Hồng Thina lấy chi phiếu từ trong giỏ sách ra đưa cho Tạ Minh San. Tạ Chính Phong nắm nảy khuyên can. Minh San, con đừng lấy tiền của cô ấy. Nhưng khuyên can như thế nào cũng như vậy. Tạ Minh San nhanh chóng trực tiếp nhận chi phiếu, không thể ngăn cản được. Nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào? Việc này không thể nắm nảy. Mấy lần trước thất bại đã cho tôi hiểu ra đạo lý, nắm lòng sẽ khó thành đại sự. Muốn thành công không thể nắm lòng, chúng ta phải có kế hoạch, từ từ mà đi. Trước tiên cô ấy sửa sang nhà cửa của mình đi, tôi phải đi lấy báo cáo kiểm tra, hôm nào khác tôi sẽ gặp lại cô. Hồng Thi Na với gióng vẻ tràn đầy tự tin, xoay người đi. Tạ minh San không nói gì, càng người tính tình thay đổi, không giống như trước đây ngang ngửa ưa ngạnh. Tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, không có chút lo lắng nào nữa. Cô như vậy khiến cho tạ chính Phong càng thêm sợ, sợ đến nỗi tim đập mạnh, bởi vì ông đã cảm thấy những chuyện không tốt lành, nhưng không có năng lực để ngăn cản. Nên nhiên mặc dù có đôi chút lo sợ, không muốn tiếp tục đối đầu với Phong Khải Trạch, nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch đã tuyệt tình không giúp mẹ con bà, lại cậu thêm Hồng Thi La đã ra tay hào phóng. Đưa một lần thôi là đã năm trăm bạc, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi ma lực của đồng tiền, mặc dù bị mê hoặc nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối, nửa thì muốn nữa thì không muốn, nửa thì không muốn, rất mâu thuẫn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói gì. Trước kia chỉ có một mình mẹ con bà chiến đấu, cho nên mới thu thảm như vậy, hiện tại đã có Hồng Thina giúp một tay phải trong sẽ có phần thắng. Nhưng phong phạt trách thực sự là rất lợi hại, nên phần thắng cực kỳ nhỏ, nếu như thua thật sự là sẽ sัง đời. Nên làm như thế nào thì tốt đây? Tạ Chính Phong chú ý đến ánh mắt của Ninh Nghiên, phát hiện hai mắt của bà chỉ nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu trong tay Tạ Minh San, không cần hỏi cũng hiểu trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Xem ra họ cuối cùng cũng không thể tránh được cám dỗ của đồng tiền ông nên trở về lại vườn hoa của mình nhưng giờ như mình san là không sao vậy ở đây cũng không còn chuyện gì của tôi nữa các người hãy tự chăm sóc thật tốt cho mình mình san bà khuyên còn một câu thôi đừng tiếp tục như vậy nữa phong hải trạch và thiên ngưng không làm gì có lỗi với con tất cả đều do con tự mình vọng tưởng thôi đủ rồi tôi không ông không cần giúp tôi đừng có nói gì nữa ông đi đi. Tạ Minh San lạnh lùng nói, giống như là một ma nữ. Minh San, Con nghe ba một câu thưa có được không? Chuyện của tôi không cần ông lo. Phong Khải Trạch nói đúng, tôi đúng là đang giả khung giả điên, muốn tưởng rằng tôi biến rồi hắn sẽ có chút xíu đau lòng. Xem ra tôi đã sai, hắn đúng là kẻ ma quỷ, không có tính một người. Bắt đầu từ hôm nay, Tạ Minh San tôi còn sống. Mục tiêu duy nhất Chính là khiến phong khải trạch Và tạ thiên ngưng Tính viễn không có ngày yên ổn Nếu như tôi đã không có hạnh phúc Vậy thì tôi cũng sẽ Khiến cho tạ thiên ngưng không có được hạnh phúc Muốn chết chỉ hãy cùng nhau chết Con Ai Tạ chính phòng đã không biết Phải nên nói gì nữa bất đắc dĩ than một tiếng Xoay người bỏ đi Tha rằng như vậy Hồng thả thấy con gái mình điên thật Điên rồi thì cũng tốt Điên rồi cũng sẽ không bị thù hận che mờ mắt Tiếp tục làm ra những chuyện hại mình hại người nữa Ninh nhiên Vốn vẫn còn bị 5.000 vạn mê hoặc Nhưng cũng nghe được Những lời nói của tạ mình san Sợ, có chút hối hận Vừa rồi lại tại sao lại không Hết sức ngăn cản cô và Hồng Thina hợp tác Nhưng mà Ngăn cản thì có tốt không Hồng Thina ra khỏi bệnh viện à, Sau đó đi đến Lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe Vừa nhìn thấy báo cáo kia Trợn tròn mắt Thiếp sợ la to Mang thai? Làm sao mà lại có thể như vậy? Tôi... tôi đã uống thuốc ngừa thai rồi các bạn Lần trước Trời xui đất khiến đã cùng ôn thiếu hoa Xảy ra quan hệ Cô sợ mình sẽ mang thai Cho nên sau đó liền uống thuốc ngừa thai Nhưng không thể ngờ được Cuối cùng vẫn mang thai Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ đúng lúc thời kỳ dụng trứng, cho nên thuốc ngừa thai mới không có phát huy được hiệu quả hay sao? Hồng Tiểu Thư, thuốc ngừa thai cũng không phải là 100% có thể tránh thai, cũng có thể có ngoại lệ. Cô mới vừa mang thai hơn một tuần lễ thôi. Nếu như cô muốn bỏ nó đi, vì để an toàn với cơ thể, tốt nhất là nên mang thai từ 35 đến 40 ngày thì mới có thể làm phẫu thuật. Thầy thuốc chân thành đề nghị. Ai ngờ bị Hồng Thi Na phản đối mắng to Ai nói với ông là tôi muốn bỏ Ông là cái thá gì Ông có tư cách gì mà thay tôi quyết định hả Thật xin lỗi Tôi đã nói sai Xin Hồng Tiểu Thư hãy tha thứ Việc tôi mang thai Ông tuyệt đối phải giữ bí mật Không được phép tiết lộ ra bên ngoài Nếu như tôi muốn bỏ đứa bé Tôi tự nhiên sẽ liên lạc với ông Nếu như ông dám nói việc này ra ngoài Tôi sẽ làm cho ông khó có thể giữ được chén cơm này đấy. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Tuyệt đối sẽ không để cho người thứ ba biết được. <cười> Hồng thi nà hư lạnh một tiếng, xé nát báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trong tay, vứt hết vào thùng rác, vinh váo tự đắc rời khỏi. Nếu như đứa bé này là của phong khải trạch, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc là không phải, mà đứa bé lại là của tên ôm thiếu hoa chất tiệt kia. Đứa bé này là ngoài ý muốn là một điều không nên xuất hiện Hết chương số 230 Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc